Cấp 8 trận đạo đại sư truyền thừa quý giá bậc nào, trong đó chất chứa trận đạo cảm nộ cùng trận văn, đều đối với tần minh cực kỳ trọng yếu. Tần minh có lòng tin, chỉ cần cho hắn bắt năm, hắn nhất định có thể bước vào cấp 8 trận đạo đại sư hàng ngũ. Trăm năm thời gian, so với tần minh trước tu hành 5 tháng tới nói có thể nói dài đằng đẵng, có thể ở thái sơ đại lục trên, vẫn không có thiên tuế trong vòng cấp 8 trận đạo đại sư đây. Dù cho tiêu hao vạn 5 tháng đến thành tựu cấp 8 trận đạo sư, cũng đều toán là phi thường ngắn ngủi nếu Tần Minh thật sự ở trong vòng trăm năm trở thành cấp tám trận đạo đại sư như vậy phóng tầm mắt cả tòa Thái sơ đại lục cũng không có mấy vị thần đế cường giả dám đến xâm chiếm đắc tội một vị cùng cấp trận đạo đại sư nhưng là cái phi thường không lựa chọn sáng suốt còn có một việc làm tiên mưu đem thanh vân thần đế lưu lại trận đạo tất cả chuyển cho Tần Minh sau nàng nhìn phía Tần Minh ta hy vọng ngươi đi tham gia Đông Vực Thịnh Hội Đông Vực Thịnh Hội Tần Minh vẻ mặt lóe lên trong mắt hình như có hỏa diễm ngẩng lên không sai Đông vực thịnh hội. Tiên Mỗ cười nói, "Ngươi nên rõ ràng, Tiên Vũ cảnh có điều là Thái Sơ đại lục Đông vực một góc nhỏ. Ở toàn bộ Thái Sơ trong đại lục, Đông vực nên tính là hỗn loạn nhất, có thật nhiều thần đế cấp tông môn, gia tộc, còn có 10 vạn yêu thần sơn. Có địa phương nhiều năm liên tục chinh chiến, không chết không thôi, so ra, ta Tiên Vũ cảnh xem như là hòa bình." Tân Minh gật gù, nay ở hắn tiến vào Thái Sơ đại lục thời điểm, Tân Vũ đại đế liền giới thiệu với hắn quá. Ở Đông vực, mỗi trăm năm Nhân loại thế lực sẽ tổ chức đông vực thịnh hội, phàm là đông vực võ hoàng cảnh cường giả, đều có thể tham dự. Cuối cùng, 10 vị trí đầu người, tên của bọn họ sẽ bị viết ở trên sách sử, vạn cổ lưu danh. Tiên mô nói, chỉ là đem tên viết ở trên sách sử. Tân Minh ánh mắt có chút tạm đạm, coi như đạt được số 1, tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn gì à. Vạn cổ lưu danh còn chưa đủ. Tiên mô có chút buồn bực, tiểu tử này khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Vạn cổ lưu danh đều không quan trọng. Tân Minh đạo. Ta chỉ là đang nghĩ, toàn bộ đông vực vũ hoàng đô tham dự, tuyển ra 10 vị trí đầu người, liền có thể coi là đông vực võ hoàng cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, lẽ nào sẽ không có cái gì tưởng tượng sao? Tiên mộ trắng thần minh một chút, tưởng thưởng tự nhiên là có, có điều, cần nhờ chính ngươi đi tranh thủ. Chính mình tranh thủ. Thần minh vẻ mặt lấp lóe lại, mơ hồ có ánh sáng tỏa ra. Đông vực thịnh hội đem ở đông vực một ít di tích viễn cổ bên trong tổ chức, có chính là thần đế cường giả sau khi tọa hóa lưu lại di tích Có chính là tiền sử liền tồn tại với đông vực bí cảnh, liền ngay cả ta cũng không thể dò xét xuất kỳ chung nào diệu. Tiên mô đạo, khoảng cách lần sau đông vực thịnh hội tổ chức, chỉ có không tới một năm này. Vậy này thứ ở nơi nào tổ chức? Thần Minh hỏi. Tiên mô lắc đầu một cái, ta vẫn không có nhận được thông báo, mỗi một lần đông vực thịnh hội tổ chức, đều do đông vực ba đại cự đầu thế lực liên hợp tổ chức, cụ thể ở nơi nào tổ chức, ta còn không biết. Thần Minh nháy mắt một cái, kính xin tiên mô giới thiệu một chút Đông Vực tình huống. Hắn cũng không uy kỵ cùng đông vực cao cấp nhất thiên tiêu võ hoàng chiến đấu, nhưng biết người biết ta, dù sao cũng tốt hơn cái gì đều không biết. Đi tới Thái Sơ Đại Lục sau khi, hắn chỉ ở Thanh Vân Cảnh cùng tiên vũ cảnh chờ quá. Ta trước tiên từ ba đại cự đầu thế lực nói tới đi. Tiên mũ vẻ mặt có chút trở nên nghiêm túc, ở đông vực rất nhiều thần đế cấp thế lực bên trong, có ba đại cự đầu thế lực, bọn họ thành lập phi thường kiểu viễn, cách xa ở Thanh Vân Cảnh cùng tiên vũ cảnh trước, thậm chí có thể truy tố đến cái trước kỷ nguyên. Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, như vậy thế lực, sắc thực phi thường cổ lão. Này ba tòa bá chủ thế lực, đều nắm giữ không chỉ một vị thần đế cường giả, đây là bọn hắn xưng bá đông vực tư bản. Mà bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lại kiềm chế lẫn nhau, do đó bảo đảm đông vực cân bằng. Ba tòa bá chủ thế lực bên trong, hung hăng nhất thuộc về tư không thế gia, bọn họ thủy tổ làm lễ quá chân võ thiên đế, tặng ở chân võ thiên đế dưới chướng hiệu lực, dù cho chân võ thiên đế sau đó biến mất. Tư không thế Gia cũng vẫn cường thịnh không suy, cho tới hôm nay. Cùng chân võ thiên đế có quan hệ sao? Tân Minh nói nhỏ một tiếng, tư không thế Gia dĩ nhiên cùng chân võ thiên đế có quan hệ, này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Tiên mố khẽ bước cằm, lập tức lại nói, vạn pháp kiếm tông ở đông vực thành lập thời gian đã không thể khảo chứng, bọn họ mỗi vạn năm đều sẽ bồi dưỡng một vị đại đế cảnh giới kiếm tử, nếu vị này kiếm tử ở 50.000 tuổi trước vẫn chưa thể thành tiểu thần đế vị trí, thì sẽ tự sát. Này quái lạ truyền thống để Tần Minh có chút kinh ngạc, Đại đế cảnh giới kiếm tử, sức chiến đấu phải làm phi thường xuất chúng, dù cho không thể bước vào thần đế cảnh, vẫn là danh chấn một phương cường giả. Nhưng ở Vạn Pháp kiếm tông, như 50000 tuổi trước không thể thành tựu thần đế vị trí, liền tự sát. Trở thành kiếm tử là vinh quang, cũng là nguy cơ. Tần Minh từng nghe bất tử đại đế đã nói, đối với đại đế tới nói, 50000 tuổi là một cái khe, 50000 tuổi sau, liền mang ý nghĩa bọn họ không còn trẻ nữa. Tinh lực của bọn họ không lại dồi dào, bởi vậy cũng không cách nào lại xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đại đế số mệnh, định ở số tuổi thọ 50.000 niên thời điểm. Tự bất tử đại đế như vậy, bị chấn áp trăm vạn niên sau đó xuất thế lại phá tan thần đế cảnh hàng rào, phóng tầm mắt thái sơ trên đại lục, cũng tìm không ra người thứ hai. Cái kia đoạn bị chấn áp 5 tháng, đối với bất tử đại đế tới nói, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Nay tòa thứ 3 bá chủ thế lực, chính là càn con giáo. Khai sáng càn khôn giáo càn khôn lão tổ có người nói còn sống sót, nhưng hẳn là tự phong, không người nào có thể sống lâu như thế, trừ phi hắn là thiên đế. Nhắc lên càn khôn lão tổ, liền tiên mỗi bực này không sợ trời không sợ đất người đều hơi có chút kiến kỵ, cái kia lão gia hỏa có thể là phi thường khủng bố, sừng sững ở thần đế cảnh đỉnh cao, năm đó thậm chí muốn mạnh mẽ hơn nổ ra thiên đạo hẳn rào, trở thành thiên đế, nhưng tao ngộ vạn đạo phản vệ, để hắn hầu như đem một thân tu vi của hắn đều lốt sạch, nhưng dù là như vậy. Hắn vẫn chưa chết, trái lại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại đỉnh cao nhất. Tân Minh nghe xong âm thầm líu lưỡi, tao nội vạn đạo phản phệ, hầu như muốn đứng bên bờ vực của cái chết, còn có thể khôi phục lại đỉnh cao nhất, này càn khôn lão tổ thực tại đáng sợ. Sau khi, hắn liền khai sáng càn khôn giáo, chính mình nhưng ẩn lui. Nhưng đến nay, Thái Sơ Đại Lục còn ở truyền lưu hắn sự tích, hắn trước sau là càn khôn giáo mọi người trong lòng vô thượng thần linh. Tiên Mỗ nặng nề thở dài. Cái khác tông môn cùng gia tộc Trên đường sẽ có người kể cho ngươi giải. Chỉ là này ba tòa, ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Bọn họ truyền thừa quá mức lâu đời, bồi dưỡng được thiên kiêu hết sức lợi hại, thiết không thể tự đại. Hơn nữa, vẫn phải cẩn thận thủ đoạn của bọn họ, có thể kéo dài không suy, bọn họ dựa vào quyết không phải nhân từ cùng thiện lương. Lúc cần thiết, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Xin hỏi tiên mố, Nam Hoa Thần đỉnh so với ba đại cự đầu thế lực làm sao? Tân Minh mở miệng hỏi. Nam Hoa Thần Đình tuy rằng không ở đông vực, nhưng phải làm cũng coi như là thái sơ đại lục hàng đầu thế lực, tiên mũi phải làm có hiểu biết. Tiên mũi trong con người né qua vẻ kinh dị, Nam Hoa Thần Đình nhưng là nam bộ quái vật khổng lồ, ba đại cự đầu thế lực như đơn độc khá là, đều không phải là đối thủ của Nam Hoa Thần Đình, nhưng chỉ cần có trong đó hai tòa liên hợp lại, Nam Hoa Thần Đình tất diệt. So với tưởng tượng càng lợi hại chút, Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, này cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trái lại càng thêm tăng thêm hẳn đấu trí. Nếu như Nam Hoa Thần Đình còn không bằng đông vực bá chủ thế lực, cái kia liền không có cần thiết coi trọng lắm. Trước cũng không phải là không có những nơi khác thế lực cường đại muốn xâm chiếm đông vực, nhưng mỗi khi gặp loại này bước ngoặt, ba đại cự đầu thế lực đều sẽ liên hợp lại, cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Đừng nói là Nam Hoa Thần Đình, coi như là cái kia mấy tòa thần quốc đến, đến rồi, cũng khó có thể đối kháng ba đại cự đầu thế lực tiến công. Tân Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đem ba đại cự đầu thế lực tình huống nhớ kỹ ở trong lòng. Tiên mô đối với Tần Minh biểu hiện phi thường hài lòng, sau khi trở về hảo hảo tu hành, không muốn phụ lòng tuổi trẻ năm tháng. Vâng. Tần Minh xoay người lui ra, đến đây bắt đầu rồi dài đến nửa năm bế quan, hay là còn không cách nào bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, nhưng đủ để đem tự thân sức chiến đấu nhắc lại cao một chút. Ở Thái Sơ Đại Lục, Tiên Vũ Cảnh cùng Thanh Vân Cảnh cũng không đáng chú ý, cũng rất ít có liên quan với này hai đại cảnh tình báo truyền ra Nhưng tiên vũ cảnh bách hoàng cuộc chiến, nhưng theo chúng khẩu tương truyền, vẫn truyền tới Nam Bộ. Nam Hoa Thần đỉnh tòa này như tử vi tinh giống như sáng sủa quái vật khổng lồ, huyền phù ở thiên khung bên trên, trong đó mỗi một người, đối với trên đất võ tu tới nói, đều như cao cao không thể với tới tiên đạo nhân vật. Mà ở tòa này sáng sủa tử vi tinh trên, có một vị chính đang quật khởi tiên tử, nàng hoàn mỹ mà xuất trận gần tiên mà kỳ hảo. Nàng là trời sinh hoàng thể, ở võ hoàng cảnh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi từ không có đi thủ, mà võ hoàng cảnh chỉ là nàng khởi điểm, chỉ cần nàng đồng ý, nàng có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Không có ai sẽ hoài nghi, vị này khuynh quốc khuynh thành tiên tử sẽ trở thành nam hoa thần đình lại một vị thần đế, cũng là trong lịch sử trẻ trung nhất nữ thiên thần. Vị tiên tử này tổ tiên ở trước đây không lâu cũng vượt vào thần đế cảnh, trở thành nam hoa đế chủ phụ tá đắc lực, mà hắn hậu nhân cũng là trở thành nam hoa đế chủ đệ tử thân truyền. Toàn bộ thái sơ đại lục cũng biết nữ tử này thiên phú. Đi tới Nam Hoa thần đỉnh cầu thân muốn cưới vợ tiên tử người đến không suệ, quả thực phải đem Nam Hoa thần đỉnh ngưỡng cửa đều đạp phá đến. Ở Nam Hoa thần đỉnh bên trong, đều có thật nhiều người muốn theo đuổi vị tiên tử này, nhưng đều bị vô tình từ chối, bất luận là người thế nào, đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ cùng nàng quan hệ giao hảo một ít nữ tử trong miệng, mọi người biết được, tiên tử đã có người trong lòng, là cùng nàng đồng thời ở mảnh vỡ thế giới trưởng thành thanh niên. Điều này làm cho mọi người cảm thấy căm tức. Lẽ nào bọn họ những này thiên chi tiêu tử, còn không sánh được mảnh vỡ thế giới người nhà quê sao? Tiên tử, tên Mộ Dung Hàm, mà trong lòng nàng người, tên Tần Minh. Khi mọi người nghe được nàng người yêu tên thời điểm, vẫn không có quá mức lưu ý, mà khi Tần Minh độc chiến Bách Hoàng thời điểm, mọi người lại đột nhiên kinh hãi lại, tục truyền, tiên vũ cảnh Tần Minh, cũng là từ mảnh vỡ thế giới đi ra. Mộ Dung Hàm người yêu, cùng tiên vũ cảnh độc chiến Bách Hoàng thiên kiêu nhân vật, sẽ là một người sao? Không người nào dám vọng thêm kết luận Chỉ có mộ dung hàm, nàng đứng bình tĩnh ở thiên khung bên trên, ngóng nhìn đông vực phương hướng, nàng biết, chính là hắn, hắn đến đến rồi. Trưng 753, tinh kỳ chỉ Thời gian qua lại, đảo mắt đã là nửa năm. Trong nửa năm này, tần minh vẫn đang bế quan tu hành, đem trung phẩm hoàng cảnh giới vững chắc xuống. Tuy rằng trong thời gian ngắn e sợ còn không cách nào xung kích thượng phẩm hoàng cảnh giới, nhưng hắn cũng không vội vã. Võ đạo thế giới, cần phải có một viên không ngừng trở nên mạnh mẽ tâm nhưng cũng cần có một viên chờ đợi kiên trì bớt nóng nội, đây mới là cường giả phong độ Ngay hôm đó thần minh xuất quan đi tới tiên vũ cung điện khi hắn lần thứ hai nhìn thấy tiên mộ thời điểm tiên mộ lại càng thêm già yếu mấy phần xem ra đã không phải tuổi trẻ thiếu nữ mà là mỹ phụ trung niên tân minh tâm co giật lại đợi được đông vượt thịnh hội trở về tiên mộ chỉ sợ đã già lỏng gọn không cần phải lo lắng ta tiên mộ cười nói như một hiền lành trưởng bối ta đã sớm đáng chết Có thể may mắn sống thêm trên một năm nửa năm, vì ngươi phô bình đến tiếp sau con đường, đã là trời cao quan tâm. Lời này tiên mô cũng chỉ có cùng Tân Minh nói, nửa năm qua, nàng không tiếp kiến bất luận người nào, đối ngoại cũng tuyên bố đang bế quan. Như có đại đế cầu kiến, đều bị chặn trở lại. Tiên mô rõ ràng, một khi người ngoài phát hiện nàng già yếu bí mật, bọn họ liền sẽ không giống như hiện tại thành thật. Chờ Tân Minh tiếp vị thời điểm, thì sẽ có thật nhiều phiên phức. Chuyến này, ta sẽ phái ra mặt khác chín vị thiên kiêu cùng ngươi cùng đi. Tiên mố mở miệng nói, trong đó có mấy người, ngươi gặp. Tân minh gật đầu một cái, nghĩ đến ngày đó ở trên tòa thánh thành không chiến đấu rất nhiều người, đều sẽ cùng hắn đồng hành. Sáng sớm ngày mai, chim xanh sẽ ở tiên vũ cung điện ở ngoài chờ các ngươi, chuyến này một đường cẩn thận. Tiên mố dặn dò, lập tức thủ trưởng run lên, lại có một bảo bình hiện lên, bên trên lưu truyền khủng bố pháp tắc quai, đây là một cái đế binh. Ta vốn nên dành cho ngươi một cái bảo mệnh thần khí. Nhưng lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách thôi thúc chân chính thần khí, vì lẽ đó, ta tặng cho ngươi này đế binh, tin tưởng ngươi có thể đưa nó uy lực to lớn nhất trình độ địa phát huy được. Tiên mô nói, tân minh khẽ vứt cảm, hắn rõ ràng tiên mô ý tứ, thần khí đối với hắn mà nói gánh nặng quá nặng, khó có thể khống chế không nói, còn dễ dàng phản phệ bản thân, so ra, đế binh thì sẽ tốt hơn một chút. Dù sao, không phải hết thệ thần khí đế binh đều như đồng tiên đạo kính giống như mặc cho hắn trường khống đó là chân võ thiên đế lưu lại đồ vật, chất chứa thiên đế ý niệm, lại cùng tần minh ý niệm gần gũi, lúc này mới có thể vì là tần minh sử dụng. Xin mời tiên mẫu bảo trọng. Tần minh quay về tiên mẫu túi mình vẫy chào, chợt bước chậm rời đi, không có tiếp tục ở lại bên trong cung điện. Tiên vũ bên trong cung điện, tiên mẫu mộ một người ngồi ở trên cung điện, con mắt của nàng có chút ướt đát, trong mắt nàng thế giới có chút mê ly, phảng phất đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đó là một góc tương lai sao? Tiên mẫu lẩm bẩm nói nhỏ trong mắt nàng thế giới càng có mấy phần do người sáng sớm ngày thứ hai thiên cung gào thét tần minh dáng lâm tiên vũ cung điện ở ngoài còn lại 9 người đã sớm chờ đợi ở đây trong đó không thiếu tần minh đã từng giao thủ quá nhân vật khương quyết dương tuyệt đỉnh cổ chiến thiên cùng lâm vông ngân so với ba vị trí đầu người lâm vông ngân nhìn thấy tần minh mục quang liền có chút né tránh ngày đó thánh thành một trận chiến hắn nhưng là đánh lén tần minh việc này trung quy có chút không vẻ vang cũng không biết tần minh có thể hay không nhớ trong lòng Khương Quyết hào phóng địa đi lên trước quay về Tần Minh ôn quyền chắp tay, nhiều ngày không gặp, Tần Huynh xem ra khí sắc tốt hơn rồi. Tiên vũ cảnh phong thủy giữa người. Tần Minh mỉm cười nói, tuy rằng ở tiên vũ cảnh tao nộ bách hoàng cuộc chiến, nhưng so với thanh vân cảnh nguy cơ sống còn tới nói, nơi này xác thực càng hợp lòng người chút. Hàn Huynh không có đồng hành sao. Khương Quyết thấy Tần Minh một thân một mình, không có mang hàn thần, có chút ngạc nhiên. hắn muốn đi tiên vũ cảnh đi chung quanh một chút. Tần Minh đạo. Bất tử đại đế cùng hàn thần từ lúc mấy ngày trước liền lặng lẽ rời đi tiên vũ cảnh thánh thành đại lục này quá mức mênh mông bọn họ muốn trung quanh đi xem xem thì ra là như vậy khương quyết cười gật đầu một cái chợt đem tần minh kéo đến mọi người trước mặt từng cái vì là tần minh giới thiệu đến ở thanh vân bên trong tiểu thế giới khương quyết cùng tần minh vẫn còn đối lập song phương, nhưng thì di thế dịch bây giờ khương quyết cùng tần minh trong lúc đó cũng không có cái gì khoảng cách dù sao khương quyết lúc đó cũng là đang vì tiên mỗ làm việc muốn có được thanh vân thần đế truyền thừa nói cho cùng thanh vân học phủ cùng thương gia đều so với tần minh có tư cách tiếp xúc được thanh vân thần đế bí mật nhưng hết cách rồi thế sự vô thường thanh vân thần đế bí mật cuối cùng vì là tần minh biết còn lại hai phe mưu tính đều thất bại nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tần minh cùng bọn họ kết giao dù cho là thanh diệu xuất hiện tần minh cũng sẽ không có mang bất kỳ địch gì căn cứ thanh vân thần đế sắp xếp bí mật của hắn nên để cho hậu nhân chuyến này sẽ đi tới viện cổ bí cảnh Hồng hoang thế giới, đại gia còn cần nhiều phối hợp mới được. Khương Quyết mở miệng nói, làm cho mọi người ánh mắt đều lấp lóe lại, hồng hoang thế giới. Này hồng hoang thế giới là cái gì? Tân minh đối với đông vực bí cảnh cùng di tích cũng không phải hiểu rất rõ. Khương Quyết đạo, hồng hoang thế giới chính là thời kỳ viễn cổ để lại bí cảnh, nghe đồn trong đó có không gì sánh nổi khủng bố dọa người cường giả, sức chiến đấu cực cường, có thể lật đổ cả tòa thế giới, nhưng rất bất hạnh, ngã xuống ở hồng hoang bên trong thế giới Hết thể văn minh đều bị phá hủy, trở lại tiền sử năm tháng, vì vậy xưng là hồng hoang thế giới. Cho tới cái khác, ta cũng không phải là rất hiểu rõ, đến nợ được đi nơi nào mới biết. Khương Quyết nói tiếp. Tên còn lại nói bổ sung, ta từng nghe gia tộc trưởng bối nhắc qua, hồng hoang trong thế giới có thể sẽ có tiền sử hung thú, còn khả năng có mất đi công pháp, nhưng chỉ có võ hoàng cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Đế cảnh cường giả, một khi tiến vào bên trong, thì sẽ bị trong đó sức mạnh cắn giết thành bụi phấn. Chẳng trách sẽ làm thí luyện nơi. Cổ chiến thiên đạo, tuy rằng cùng thần minh chiến đấu để hắn cảm thấy thất bại, có thể trong lòng hắn đấu trí vẫn tồn tại. Đi tới hồng hoang thế giới nơi như thế này, để hắn cảm thấy cảm xúc dâng trào. Chuyến này là trực tiếp đi tới hồng hoang thế giới, vẫn là trước tiên. Thần minh quay về Khương Quyết hỏi. Khương Quyết trầm tư lại, đạo, lần này chủ yếu phụ trách tổ chức đông vực thịnh hội chính là Càn Khôn Giáo, phải làm muốn lúc trước hướng về Càn Khôn Giáo vị trí, Càn Khôn Đạo. Tất cả lên đi. Lúc này, chim xanh tỉnh lại, nhìn đã sớm đến chư thiên kiêu môn, chương đã mở miệng, ra hiệu mọi người leo lên bọn họ bối. Mấy vị thiên kiêu đối diện một chút, cuối cùng do tần minh trước tiên bước chậm đi ra, cười nói, xin tiền bối thứ lỗi. Chim xanh ở tiên vũ cảnh địa vị quá mức siêu nhiên, tần minh nếu không đi đầu mấy vị khác thiên kiêu căn bản không có lá gan trước tiên đi lên. Chờ tần minh đi tới chim xanh sau lưng, còn lại thiên kiêu võ hoàng lúc này mới rồn dập đi ra, quay về chim xanh không người cảm tạ một tiếng sau mới bước lên bối. Ngồi vững vàng, thanh niên mở miệng, trong phút chốc, thân thể cao lớn bay lên trời, gió lốc mà lên, phảng phất vẫn muốn đi vào vần tiêu nơi sâu xa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đã có thật nhiều giới đông vực thịnh hội không có tham gia đi. Trong hư không, chim xanh cười hỏi, tần minh tự nhiên không biết trước mấy giới tình huống, chỉ có Khương Quyết đáp lại nói, đúng, tiền bối. Vừa nhắm mắt lại vừa mở ngàn năm liền quá khứ, bỏ qua nhiều như vậy giới đông vực thịnh hội, cũng không biết đông vực người còn có nhớ hay không. Chim xanh nói. Trước có rất nhiều giới đều không có tham gia sao. Thần Minh có chút kỳ quái. Ừm. Khương Quyết gật gù, tiên mô cũng không phải rất coi trọng này cái gọi là đông vực thịnh hội. Trước gần thời gian ngàn năm bên trong, tiên mô đều không có dự định phái người tham gia quá. Như vậy, thần Minh trong lòng than thở, nếu không có vì hắn, tiên mô khóa này e sợ cũng không sẽ phái người tham gia đi. Đông vực thần đế các cường giả hơn vạn niên cũng sẽ không thấy mặt một lần các thế lực lớn trong lúc đó giao lưu thường thường đều là hậu bối giao lưu một tòa thế lực cường thịnh hay không cũng xem tòa này thế lực hậu bối có hay không đầy đủ kiến suất mỗi giới đông vực thịnh hội xếp hạng cao nhân vật chỉ cần không có trên đường ngã xuống cuối cùng đều thành vì danh chấn động đông vực cường giả có thậm chí trở thành tân thần đế bởi vậy các thế lực lớn kỳ thực đều phi thường trọng thị đông vực thịnh hội chỉ có tiên vũ cảnh cùng thanh vân cảnh ngoại lệ bọn họ vốn là ở vào đông vực biên cương bởi vậy chịu đến quan tâm cũng thiểu Hơn nữa bọn họ rất ít tham gia đông vực thịnh hội, bởi vậy, bọn họ ở đông vực dần dần bị người quên lãng, cũng là thành chuyện rất bình thường. Chim xanh thân ảnh to lớn điên cuồng gào thét, thiên khung run rẩy dữ dội, cùng loạn khí tức gợi lên thiên địa, trô đi qua phảng phất tiên quốc giáng lâm, rung động bát phương. Lập tức liền muốn rời khỏi tiên vũ cảnh phạm vi. Chim xanh báo cho mọi người, để chúng trong lòng của người ta đều nhảy vụ lại, chim xanh tốc độ so với một ít thần đế cường giả còn nhanh hơn, tiên vũ cảnh cỡ nào mênh mông nhưng đối với chim xanh tới nói nhưng không có phí bao nhiêu thời gian liền vượt qua ta phải nhắc nhở các ngươi tiên mô cùng một ít thế lực có cử đoán các ngươi đến cản khôn đảo sau phải khiêm tốn làm việc tránh khỏi cùng bọn họ sản sinh quá đại mâu thuẫn chim xanh giàn giọt đều có cái nào thế lực đây thần minh hỏi ta nghĩ nghĩ chim xanh nỗ lực hồi ức cuối cùng bính ra một câu nói ta không biết đây mọi người mặt đen lại này chim xanh cũng coi như là phi thường lâu năm cường giả Nhưng câu nói này lại làm cho bọn họ cảm thấy không nói gì. Ngủ quá lâu, có sự tình dĩ nhiên là đã quên. Chim xanh một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ để mọi người càng thêm không nói gì. Có điều này vô hình rút ngắn chim xanh cùng mọi người khoảng cách, để mọi người cảm giác chim xanh kỳ thực cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. Bọn họ trong ngày thường đối với chim xanh quá mức kính nể, đã đưa bọn họ không dám cùng chim xanh thân cận. Nhưng chim xanh này mơ hồ tính cách, để giữa bọn họ phảng phất không có như vậy xa xôi. Dọc theo đường đi, Bọn họ lại tán gẫu không ít, đều là liên quan với qua lại một ít hiểu biết, bọn họ vốn là quan hệ cũng không phải rất tốt, hơn nữa đều là thiên tiêu, trong lòng đều có ngạo khí, lẫn nhau trong lúc đó không ai phục ai. Nhưng là trải qua này một phen trò chuyện hạ xuống, bọn họ cũng đều càng hiểu lẫn nhau. Thiên tiêu trong lúc đó không chỉ có ngạo khí, còn có tỉnh táo nhung nhớ, mà chuyến này, bọn họ còn có cộng đồng mục đích, ở hồng hoang bên trong thế giới xông ra một phen thành kiểu. Có, tiên mô không nói với các ngươi. Vậy thì do ta đến nói cho các ngươi. Chim xanh mở miệng, các ngươi mù quang, không nên đương cục hạn ở đông vực, tinh kỳ chỉ, liền nên là các ngươi phong mang hướng về. Trương 754, Ngạo Lai Châu. Càn khôn đảo, càn khôn giáo vị trí nơi. Đây là ba đại cự đầu thế lực bên trong một tòa duy nhất xây dựng ở trên hải đảo thế lực. Nói là đảo, kỳ thực so với một tòa mảnh vỡ thế giới càng lớn hơn mấy lần, có thể nói một tòa mô hình nhỏ đại lục. Tòa này đảo huyền phù ở đông vực vô tận đại dương bên trên Đại dương bờ bên kia là liên miên vô biên thập vạn đại sơn. Trong ngọn núi, tồn tại vô số yêu thú, còn có 13 vị yêu thần. Trăm năm một lần đông vực thịnh hội đến, càng khuôn đảo, mây gió biến ảo, cường giả tập hợp, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đặt chân nơi đây. Ngoại trừ các thế lực lớn phái những người dự ở ngoài, cũng không có thiếu là người xem cuộc chiến. Bực này việc trọng đại, có thể không cho bỏ qua. Mỗi giới đông vực thịnh hội 10 vị trí đầu thiên tiêu, thành thủ cuối cùng đều sẽ không quá kém, chỉ ít cũng sẽ là đại đế cảnh đỉnh cao cường giả đương nhiên những kia trên đường ngã xuống thiên kia ngoại trừ dưới tình huống như vậy mọi người tự nhiên đều muốn tới chứng kiến từng đời một chuyển kỳ quật khởi lữ trình cũng có người hỏi tham được lần này đông vực thịnh hội màn kịch quan trọng sẽ ở hồng hoang bên trong thế giới tổ chức bởi vậy rất nhiều người trực tiếp chạy tới hồng hoang thế giới ở hồng hoang thế giới ở ngoài chờ đợi đối với đại đa số người tới nói bọn họ vẫn là muốn hiện tại càn khôn đảo nghỉ ngơi một trận có người nói càn khôn đảo bên trong sẽ có khác một kiện đại sự phát sinh. Ngược lại, hùng hoang thế giới cùng Càn Khôn Đảo cách xa nhau cũng không xa, đây là đang tiến hành đông vực thịnh hội do Càn Khôn Đảo đến tổ chức trọng yếu một trong những nguyên nhân. Vào giờ phút này, Càn Khôn trên đảo, Ngạo Lai Châu, một vị thân hình khổng lồ chim xanh dáng lâm nơi đây, thân thể của nó phảng phất có thể che đậy thiên nhật, đem thế gian bạn có đều già vào trong đó. Chim xanh, là thần thú sao? Ngạo Lai Châu đám người ngước nhìn thiên không, nội tâm có chút sóng lớn. Tuy rằng càn khôn giáo là bá chủ thế lực, có thể không có nghĩa là cả tòa càn khôn đảo người đều là càn khôn giáo người. So với càn khôn đảo bách trăm triệu nhân khẩu tới nói, chân chính ở càn khôn trong giáo tu hành, chỉ phi thường nhỏ bé một phần. Hà là, lẽ nào là yêu thần trên núi yêu thần giáng lâm sao? Có người lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn họ càn khôn đảo cùng yêu thần sơn cách đại dương, tuy rằng khó có thể ngang qua, nhưng có chim xanh bực này thần thu ở, muốn vượt qua cũng không khó. Di vãng Liên đã xảy ra rất nhiều thứ yêu thần Sơn xâm lấn sự tình. Nên không phải, đông vực thịnh hội tổ chức sắp tới, yêu thần Sơn cũng không dám làm cản như thế chứ. Có tầm nhìn người mở miệng, theo ta thấy, hẳn là nào đó tỏa thế lực trước tới tham gia đông vực thịnh hội người. Nhưng là tham gia đông vực thịnh hội không nên trực tiếp đi bên trong châu sao, đứng ở ngạo lai châu làm cái gì. Cũng có người không rõ. can khôn đảo địa vực rộng lớn, coi như là tiên vũ cảnh cùng thanh vân cảnh gộp lại cũng có không kịp, vì dễ dàng cho thống trị Càn khôn đảo đem chia làm 36 châu, mỗi một châu đều có đại đế cảnh đỉnh cao cường giả thay thống trị, cũng chính là Càn khôn đảo phân công hạ xuống châu mụ. Loại này phương thức thống trị, cùng thần quốc không hề khác gì nhau, nếu một cái nào đó mặc cho Càn khôn giáo chủ nhất thời hứng khởi, muốn đem Càn khôn giáo đổi thành Càn khôn thần quốc, kỳ thực cũng không gì không thể. Đến thần đế cường giả cấp độ, vị trí thế lực tên gọi là gì cũng đã không đáng kể, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cho thần quốc cũng phải đến thần phụ. Nạo Lai Châu Châu mục ngay lập tức cảm ứng được chim xanh đến, đây là một vị mùi hương trung niên, hai mắt lộ ra láo lạt cùng tinh minh, chỉ thấy hắn bước đi trong hư không, dường như có vô tận thần mang phun ra nuốt vào tỏa ra, ở khoảng cách chim xanh mười dặm khoảng cách thì ngừng lại, quan sát chim xanh động tĩnh. Nơi này chính là Càn Khôn Đảo. Chim xanh mở miệng, nó cũng có rất nhiều niên chưa có tới Càn Khôn Đảo, lần này một hơi bay tới, còn có chút vất vả. Đây chính là Càn Khôn Đảo bên trong châu sao? Dương Tuyệt đỉnh đi xuống chim xanh. Nắm nhìn bốn phía, nơi này không phải nên phi thường náo nhiệt sao, làm sao bây giờ nhìn lên có chút lanh thanh. Lanh thanh sao? Chim xanh cũng nhìn một chút chu vi, lại cảm ứng chu vi khí tức, phát hiện ngoại trừ cách đó không xa có vị đại đế cảnh đỉnh cao cường giả ở ngoài, càng không có một vị thần đế cảnh cường giả. Bên trong châu bên trong, có thể không nên không có thần đế cường giả mới đúng. Chim xanh tiền bối, sẽ không là ngươi lầm chứ. Tân minh nhìn thấy chim xanh trên mặt vẻ mặt, mơ hồ phát hiện đi ra. Chim xanh đầy mặt vẻ lúng túng, này không phải quá lâu không có tới, đã quên đường mà, ta nhớ tới nơi này là bên trong châu tới. Tân Minh bọn người có chút không nói gì, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này yêu bất đáng tin thần thú, dĩ nhiên, đem đường quên đi. Có điều, bọn họ lại nghĩ tới trên đường chim xanh hồ đồ dáng vẻ, cũng là thoải mái. Nay điệu ngủ quá nhiều năm, cái gì cũng nhớ không rõ. Cũng không biết thanh vân thần đế từ nơi nào đưa tới hồ đồ điệu. Tân Minh thở dài, hắn đang nghĩ. Thanh vân thần đế sẽ không phải là sợ chính mình yêu sủng cùng tiên mẫu mật báo, cho nên mới nuôi một con như thế hồ đồ chứ. Loại ý nghĩ này ở tần minh trong đầu tồn để lại đại khái ba, bốn tức thời gian liền bị vô tình bỏ đi, bởi vì hắn nhìn thấy chim xanh hung tận mù quang, như là xem xuyên liều hắn tâm tư. Đây là chỗ nào? Tần minh ngăn cản một tên người qua đường, người qua đường kia thấy tần minh khí chất bất phàm, lại có thần thú đi theo, cũng không có xem thường, trả lời: nơi này là ngạo lai châu. Ngạo lai châu. Chim xanh túi đầu nghĩ đến rất lâu, rốt cục nghĩ ra đến, cái kia còn cách một đoạn. Cái kia bây giờ lập tức quá khứ. Tân Minh nhìn về phía chim xanh, đã thấy chim xanh ngáp một cái, hà hơi thổi đến mức người qua đường đều sắp bay lên đến rồi. Ta coi chút huấn, trước tiên ngủ một chút. Nói, chim xanh liền ở dưới con mắt mọi người ngã xuống đầu, càng trực tiếp phục trên mặt đất ngủ. Những kia còn chưa kịp nhảy xuống chim xanh võ hoàng, bị chim xanh thân thể một tà, đều bất đắc dĩ nhảy xuống, bọn họ mặt đen lại. Chỉ cảm thấy có chút mất mặt Khắc khắc Khương Quyết nhẹ giọng ho khăn lại Giải thích chim xanh tiền bối phi thường thị ngủ Điểm ấy các ngươi ở tiên vũ cung điện thì nên liền từng trải qua Chúng võ hoàng hồi ước lại Chim xanh tiền bối thật giống sắc thực khá là thăng ngủ Nhưng còn có câu nói Khương Quyết không tiện ngay ở trước mặt ngoại nhân nói đi ra Vậy thì là chim xanh trong cơ thể có dao tình thương Chỉ cần hơi hơi vận dụng khí lực Sẽ xúc động vết thương cũ Này vết thương cũ cũng không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng chính là sẽ khiến cho chim xanh trong cơ thể nguyên khí lượng lớn tiêu hao, do đó để chim xanh buồn ngủ. Từ tiên vũ cảnh bay đến càn khôn đảo, đường xá có thể nói phi thường xa xôi, ngang qua hơn một nửa cái đông vực. Đối với chim xanh năng lượng tiêu hao có thể tưởng tượng được, chim xanh cần nghỉ ngơi cũng hợp tình hợp lý. Cũng may chim xanh vết thương cũng là ở trong người thâm hậu địa phương, bởi vậy người ngoài cũng nhìn không ra đến, liền ngay cả bất tử đại đế đều không có chú ý tới. Chư vị là tới tham gia đông vực thịnh hội sao ngay ở Tần Minh mấy người có chút lúng túng thời điểm, Nạo Lai Châu Châu mục bước chậm mà đến, hắn đã nghe rõ Tần Minh mấy người đối thoại, biết được mấy người ý đồ đến, có ý định kết giao, có thể tham gia Đông Vực Thịnh Hội, chí ít đều là Đông Vực nổi danh nhất Thiên Kiêu võ hoàng. Tần Minh đám người chuyến này bên trong, rất có thể sẽ sinh ra tương lai Thần Đế cường giả, nếu như có thể vào lúc này kết thiện duyên, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hú hồ, con này chim xanh mặc dù có chút vô căn cứ, nhưng rất có thể là thần thú. Có thể có được thần thú vì là vật cưỡi trở khách trư thiên kiêu, tất nhiên là mạnh mẽ khủng bố thế lực. Vâng. Khương Quyết đi lên trước, ôn quyền nói, xin hỏi tiền bối là. Tại hạ là là ngạo lai châu châu mục nô đạo. Trung niên cười nói, khiến cho tiên vũ cảnh trư thiên kiêu đều lộ ra sắc mặt khắc thường, chợt dồn dập tiến lên chắp tay hành lễ. Không biết từ nơi này đi tới bên trong châu phải bao lâu? Khương Quyết hỏi. Nô đạo chi cười cợt vậy sẽ phải xem vị này bằng hữu muốn ngủ bao lâu? Lấy tốc độ của nó, không cần thiết nửa ngày liền có thể đến. Mọi người nghe vậy khỏe miệng có chút co giật, này chim xanh cũng quá vô căn cứ, trên đường đã quên tiên mố có cái nào kẻ thù, hiện tại lại đột nhiên ngủ, bọn họ lại không dám quấy nhiều chim xanh, vạn nhất chim xanh ở trong mơ ăn uống, bọn họ áp sát quá gần không phải thành chim xanh điểm tâm sao. Chỉ có bán ngày, bọn họ cản một cản vẫn là có thể chạy tới đi, hiện tại liền muốn ở ngạo Lai Châu chờ thêm mấy ngày. Trung quanh đây không biết đúng hay không có thể chỗ đặt chân. Khương Quyết thật không tiện địa hỏi, nô đạo chi nghe vậy nở nụ cười, ngay ở ta châu mục quý phụ trụ một ít thời gian được rồi, phản chính đông vực thịnh hội còn muốn một tháng mới tổ chức. Vậy thì quấy dậy. Khương Quyết nói cảm ơn, cho Tần Minh chờ người liếc mắt ra hiệu, mọi người này một đường đã kéo gần thêm không ít khoảng cách, lẫn nhau cũng xây dựng lên một chút hiểu ngầm, đều đều đi theo. Tần Minh liếc mắt nhìn chim xanh, cái tên này ngủ rất chết, bọn họ cũng không cần thiết lưu tin tức gì. Chim xanh nằm ở đây, không người nào có thể động nó mà chỉ cần nó tỉnh lại trong một ý nghĩ liền có thể tìm thấy được tần minh chờ người tâm tích không biết đúng hay không là tần minh ngảo giác hắn luôn cảm thấy ngô đạo chi vô tình hay cố ý địa nhìn hắn thoáng nhìn như là ở hoài nghi gì nghe nói lần này ngoại trừ đông vực các thế lực lớn thiên kiêu ở ngoài càn khôn đảo 36 châu cũng sẽ có thiên kiêu võ hoàng thu được cơ hội cùng tham gia đông vực thịnh hội trên đường khương quyết nhìn về phía ngô đạo từ lúc tiên vũ cảnh khương quyết liền hỏi thăm không ít tin tức khương gia tuy rằng chỉ là đế cấp thế lực nhưng muốn thu thập những tin tình báo này cũng không khó. Kỳ trước Đông Vực Thịnh Hội, bất luận do cái nào tòa bá chủ thế lực tổ chức, đều sẽ dành cho cái kia tổ chức thế lực một ít ưu đãi. thí dụ như lần này Càn Khôn giáo phụ trách chủ sự việc này, cho nên Càn Khôn giáo dưới hạt địa vực liền có ưu đãi, có thể để cho bọn họ tham gia Đông Vực Thịnh Hội. xấu hổ xấu hổ, ta ngạo lai châu một ít hậu bối, có thể nào cùng các ngươi so với? Nô đạo chi phi thường kiêm tốn, khương quyết chờ người đến tự thần đế cấp thế lực. Thiên phú của bọn họ cùng thực lực tự nhiên đều là cực cường, bọn họ ngạo lai châu sắc thực cũng có chút thiên tài, nhưng nếu là thật đem so sánh, tự nhiên sẽ thua kém không ít. Duy nhất để ngô đạo chi có chút không rõ chính là tần minh, người này rõ ràng chỉ có trung phẩm hoàng tu vi, làm sao cũng có thể tham dự lần này đông vực thịnh hội. Hơn nữa nhìn tần minh cùng cái khác võ hoàng quan hệ còn rất tốt, cũng không có bị người kỳ thị, điều này làm cho hắn càng thêm kỳ quái, lẽ nào một tòa thần đế cấp thế lực, không tìm được xuất sắc thượng phẩm hoàng sao vẫn là nói, này tần minh là dựa vào hậu môn hôn tiến vào. chuyện như vậy nên không đến nỗi phát sinh ở đông vực thịnh hội trên chứ. ô đúng rồi, các ngươi là đến từ cái nào tòa thế lực? nô đạo chi nhìn về phía khương quyết chờ người. tiên vũ cảnh, tiên vũ cảnh. nghe được khương quyết trả lời, nô đạo chi sừng sốt một chút, chợt hắn vẻ mặt có chút lạnh xuống, phúng cười nói, ha, tiên vũ cảnh. chương 755, một người là đủ. tiên vũ cảnh, khương quyết chờ người đến tự tiên vũ cảnh. Làm Ngô Đạo Chi nghe được Khương Quyết trả lời thì nét cười của hắn từ từ trở nên cứng ngắc, nói chuyện ngữ khí cũng có chút trào phúng lên, để Khương Quyết chờ người cảm thấy có chút không thích. Bất quá bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến, chính là này Ngô Đạo Chi sẽ không cùng Tiên Mẫu có cựu đoán chứ? Tiên Mẫu nói rất nhiều tình huống Chim Xanh sẽ ở trên đường báo cho bọn họ, nhưng trên thực tế, Chim Xanh ở trên đường căn bản không nói gì thứ hữu dụng. Nếu như Ngô Đạo Chi thật cùng Tiên Mẫu có cựu đoán, bọn họ chạy đến Ngô Đạo Chi trên địa bàn đến quả thật có chút muốn chết ý vị. Tiên Vũ cảnh, thật giống có rất nhiều niên không có phái người tham gia Đông vực thịnh hội. Lô đạo tri khẽ miệng vùng lên một vệt lạnh lùng độ cong, biểu hiện trở nên ngạo mạn lên. Rõ ràng tần minh bọn họ mới là đến từ thần đế cấp thế lực Thiên Kiêu Võ Hoàng, nhưng giờ khắc này, nhưng thật giống như là đến từ một cái nào đó hương dã thất phu, bị Lô đạo tri xem thường. Bọn họ dần dần hiểu được, Lô đạo tri cũng không phải là cùng tiên mẫu có cửu oán, mà là bởi vì xem thưởng bọn họ đến từ tiên vũ cảnh. Không riêng là tiên vũ cảnh, còn có thanh vân cảnh, này hai đại cảnh ở vào đông vực biên cương, vốn là cùng cái khác thần đế cấp thế lực thiếu hụt vắng lai, hơn nữa bọn họ vắng chỗ nhiều lần đông vực thịnh hội, tự nhiên bị cho rằng thiếu hụt thiên tài, nối nghiệp phàm người. Hơn nữa, cái khác thần đế cấp thế lực cũng sẽ tìm hiểu tiên vũ cảnh tình huống, tiên mộ tuổi già, không còn nhiều thời gian, ở đông vực đã không phải bí mật gì. Dưới tình huống như vậy, tiên vũ cảnh phái ra thiên kiêu võ hoàng, liền không cách nào tránh khỏi bị người khác xem thường vận mệnh Nô Đạo Chi kinh bị quét mắt tần minh, phảng phất có chút rõ ràng tại sao lại có một vị trung phẩm hoàng, nghĩ đến là tiên vũ cảnh tìm không ra cái khác thiên tài, lúc này mới sẽ làm một trung phẩm hoàng xuất chiến. To lớn tiên vũ cảnh, ở tiên mộ dưới sự thống trị thành tình trạng như vậy, để Nô Đạo Chi cảm thấy buồn cười. Vâng, tiên mộ cho rằng không có cần thiết. Khương Quyết mở miệng nói, âm thanh cũng có chút lạnh. Nô Đạo Chi hồn nhiên không thèm để ý Khương Quyết ngựa khí biến hóa, vậy này thứ vì sao tham gia? Khương Quyết nhìn một chút tần mình, hắn tự nhiên rõ ràng tiên mố dụng ý, có thể đối diện nô đạo chi nhưng không thể nói như vậy, chỉ có thể đổi một bộ lời giải thích, cảm thấy không thể coi thường thiên hạ anh hảo, cho nên mới hướng về tiên mộ đưa ra muốn đi ra đi một chút. Đi ra đi một chút, khinh thường thiên hạ anh hảo. Nô đạo chi cũng không còn kiên kỵ, tứ không e rẻ địa nở nụ cười, các ngươi có thể thật biết nói đùa, tiên vũ cảnh ở chết một góc nhiều năm, sớm đã bị đông vực quên lãng, hơn nữa cái kia thanh vấn cảnh. Không biết bao nhiêu năm không có đi ra khỏi quá hàng đầu nhân vật, hiện tại còn cho là mình cao cao tại thượng, có thể bệ nghệ thiên hạ sao? Xin mời các hạ chú ý mình ngôn tử. Khương Quyết trầm giọng nói, chuyện này hồi bẩm tiên mộ sau đó, ngươi có thể đam nổi trách nhiệm sao? Bằng ngô đạo chi đối với tiên mộ cùng tiên vũ cảnh đại bất kính chi ngữ, tiên mộ tuyệt đối có đánh giết ngô đạo chi lý do, coi như là càn khôn giáo chủ đều không cách nào che chở ngô đạo. Vậy thì mời nàng lão nhân ra đến càn khôn đạo đến đây đi. Ngô Đạo Chi khịt mũi con thường, một gần chết lao thái bà, hắn có cái gì đáng sợ? Ngươi, cổ chiến thiên giận tím mặt, bọn họ đối với tiên mộ tràn ngập kính nể, há có thể cho phép Ngô Đạo tác dụng loại này khinh bị dọng điệu đến đàm luận tiên mộ. Nhưng cổ chiến thiên bị dương tuyệt đỉnh chờ người ngăn lại, bọn họ giờ khắc này dù sao còn ở ngạo Lai Châu, chim xanh lại vừa rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là cùng Ngô Đạo Chi trở mặt, bọn họ có thể khó có thể giải quyết. Ta trước lấy cho các ngươi sẽ cùng một số cường thịnh thần đế cấp thế lực có quan hệ, lúc này mới yêu mời các ngươi đến ta châu mục quý phủ ở tạm, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải rất đăng giá. Nô Đạo Chi mở miệng nói, các ngươi nếu là thức thời, xin mời chủ động rời đi. Nô Đạo Chi ngay ở trước mặt ngạo lai châu mặt của mọi người mời tần minh chờ người, nếu như đối phương chưa vào phủ liền bị trục xuất, châu mục phủ khó tránh khỏi bị người lên án, nhưng nếu là tần minh chờ người chủ động rời đi, tất cả cũng đều không giống nhau. Khương Quyết đang muốn muốn mở miệng rời đi, nhưng Tần Minh nhưng cướp lời thoại, ta cảm thấy Châu Mục Phủ rất tốt, ngay ở Châu Mục Phủ nghỉ chân, ngược lại Châu Mục Đại Nhân ngay ở trước mặt toàn bộ ngạo lai Châu Mời, tổng không đến nỗi nuốt lời đi. Mọi người nghe được Tần Minh đều có chút kinh dị, nhưng bọn họ đều phối hợp Tần Minh, đưa ra muốn ở Châu Mục Phủ đặt chân. Ngô Đạo sự lạnh lùng địa nhìn Tần Minh một chút, ám đạo người này tu vi thấp nhất, nhưng cũng tối sẽ đến sự tình. Sau đó Ngô Đạo chi nở nụ cười, bản Mục đã nói tự nhiên chắc chắn. Các ngươi muốn ở châu Mục Phủ đặt chân, tùy các ngươi. Dứt lời, nô đạo chi trực tiếp đi vào châu Mục Phủ, tiện tay đuổi rồi một nô bộc đến vì là Khương Quyết chờ người sắp xếp nơi ở. Tôi tớ kêu tâm lĩnh thần hội, đem tần minh chờ người mang tới tạm dịch nơi ở, có thể tần minh chờ người cũng không có bất mãn, mà là tùy ngộ nhi ăn, bọn họ là thiên tiêu, nhưng cũng không yếu ớt. Ngược lại ở nơi nào đều là tu hành. Tần minh cười nói, tùy tiện tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành Dư thiên kiêu nhìn thấy đời tiếp theo tiên chủ đều không có lời oán hận, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không oán giận cái gì, mà là theo tần mình cùng bắt đầu tu hành. Như vậy quá mấy ngày, ngô đạo chi tìm đến hạ nhân hỏi tần minh chờ người tình huống, trong lòng không khỏi sinh ra căm ghét tâm ý, hắn đều nói như vậy, những này đến từ tiên vũ cảnh nhà quê lại vẫn không biết điều, không chỉ có không chủ động rời đi, còn đem nơi này xem là nhà của chính mình. Khương quyết chờ người ở tiên vũ cảnh địa vị có thể không thể so ngô đạo chi thấp. Nhưng đến rồi Tiên Vũ cảnh sau lại bị xem là nhà quê, loại này chênh lệch người bình thường vừa sẽ không được. Đi đem ngạo lai châu thiên khôn bảng 5 vị trí đầu tiên kêu tìm đến. Ngô đạo chi mở miệng, khiến người ta đi xin mời ngạo lai châu mạnh nhất 5 vị hư nguyên cảnh thiên tiêu. Can Khôn đảo có 36 châu, mỗi một châu đều thiết lập thiên khôn bảng, mỗi một lần thiên khôn bảng chi tranh tổ chức, vừa vặn đều là Đông vực thịnh hội tổ chức trước. Thiên khôn bảng 5 vị trí đầu ghế thiên tiêu, cũng chính là nên châu sắp tham gia Đông vực thịnh hội võ hoàng Nếu như càn khôn đảo không thể tổ chức đang tiến hành đông vực thịnh hội, như vậy này 36 châu thiên kiêu còn đem hội tụ bên trong châu, tiến hành vòng kế tiếp sàng lọc cùng đảo thải, cuối cùng tuyển ra 20 người đứng đầu tham dự đông vực thịnh hội. Cùng tiên vũ cảnh 10 cái tiêu chuẩn không giống, ba đại cự đầu thế lực nắm giữ 20 tiêu chuẩn, trong bọn họ bộ cạnh tranh kỳ thực phi thường tàn khốc, hơi một tí thì sẽ có thiên kiêu ngã xuống. Bởi vậy ở tàn khốc như vậy đảo thải pháp tác giới, bọn họ thiên kiêu số lượng càng nhiều, chất lượng cũng càng cao hơn Có lúc người thứ hai mươi cũng so với cái khác thần đế cấp thế lực đệ nhất thiên kiêu càng mạnh hơn. Ba đại cự đầu thế lực ở tham dự đông vực thịnh hội trong quá trình có ưu thế, này đã làm mọi người đều biết sự tình, cũng không ngạc nhiên. Được ngô đạo chi chiếu khiến sau, nạo lai châu ngũ đại thiên kiêu võ hoàng nhanh chóng tới rồi, bọn họ đã sớm biết được ngô đạo chi mời tiên vũ cảnh chư thiên kiêu tiến vào châu mục phủ tin tức, nội tâm đã sớm không kiểm chế nổi, sản sinh muốn phân cao thấp ý nghĩ. Tham gia châu mục đại nhân Ngũ đại thiên kiêu võ hoàng đến, quay về ngô đạo chi cung kính nói nói rằng. Này ngũ đại thiên kiêu, ngô đạo chi còn là phi thường hài lòng, so với trước mấy giới thiên khôn bảng, khóa này thiên khôn bảng võ hoàng càng thêm lợi hại chút, sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn. Nay cùng thời đại vàng son đến có quan hệ, đứng một trận chưa từng có hung hăng đầu gió trên, coi như là người bình thường cũng có thể mượn phong mà lên, húng chi vốn là có chắc Việt thiên phú người đâu. Các ngươi biết tiền vũ cảnh sao? Ngô đạo chi nhìn phía bọn họ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nếu như năm người này có thể ở đông vực thịnh hội bên trong đạt được giai tích hắn liền có thể được càn khôn giáo tổng bộ tưởng thưởng. nghe nói qua một sao suốt rất nhiều niên đại cảnh thật giống nơi đó thần đế đã hấp hối lao rồi ăn bữa nay lo bữa mai một vị thiên kiêu võ hoàng mở miệng nói có người nói cái kia sắp chết giả thần đế cũng không có thiếu kẻ thù chờ nàng tần thời điểm chết chỉ sợ tiên vũ cảnh cũng không giữ được có hơn 1.000 niên không có nghe nói tiên vũ cảnh sinh ra nhân vật kết xuất Ngũ Đại Thiên Kiều Võ Hoàng Ngươi một lời ta một lời, đem đối với Tiên Vũ Cảnh hiểu do nói rồi cái đại khái, nhưng hầu như không có ai tán thành Tiên Vũ Cảnh, đều cho rằng Tiên Vũ Cảnh không có cái gì hy vọng cùng tương lai. Ta nhất thời nói sai, yêu xin bọn họ đến Châu Mục Phủ ở lại, những người này vô liêm sỉ, càng không có định rời đi. Vì lẽ đó, ta nghĩ mời các ngươi ra tay, lục nhã bọn họ, để bọn họ không có mặt mũi ở lại ngạo Lai Châu. Lô Đạo Chi mở miệng nói làm cho ngũ đại thiên kiêu trong mắt đều hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. bọn họ có thể đợi chừng mấy ngày. Châu mục đại nhân đã sớm nên tìm đến rồi. Một vị thiên kiêu cười nhạt nói, tên là đoàn thiên phong, hắn vẻ mặt vô cùng sắc bén, như là đã xuyên thấu qua tầng tầng kiến trúc, nhìn phía tần minh chờ người vị trí nơi. vẹn vẹn nhục nhã mà thôi sao? Có muốn hay không để bọn họ khuyết cái cánh tay thiếu cái chân cái gì, không đúng vậy quá mất mặt. Một vị khác thiên kiêu cốt huyền nụ cười nhăm hiểm, cả người hắn đều lộ ra một luồng yêu dị khí chất. Phản phất tuyệt đại yêu vương giống như Cũng không muốn quá ác, bọn họ dù sao còn mang theo một con chim xanh Cái kia chim xanh cảnh giới thượng không rõ ràng Nhưng ít ra không kém ta, vì lẽ đó các ngươi làm việc cũng không thể quá không kiêng rẻ gì Để tránh khỏi đầu kia điều phát rổ Nô đạo chi dặn dò, nếu như không phải bận tâm đến chim xanh Hắn coi như giết tần mình chờ người lại có làm sao Lẽ nào tiên mộ dám giết đến càn khôn giáo sao Càn khôn giáo, nhưng là cái chắc chắn phải chết địa phương Rõ ràng Mấy vị thiên tiêu nhìn thoáng qua nhau, lập tức dồn dập bước chậm đi ra, đi tới Tần Minh chờ người vị trí tạm dịch nơi. Tiên Vũ cảnh chư thiên tiêu chỗ tu hành, từ lúc thiên khôn bảng năm vị trí đầu đến trong nháy mắt, bọn họ liền phát rất ra, nhưng bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là yên tĩnh tu hành. Tiên Vũ cảnh chư hoàng có ở đó không? Quách Huyền ở ngoài cửa lạnh giọng quát lên, khương quyết mở mắt ra, nhưng há miệng, muốn đáp lại, nhưng hắn nhìn thấy Tần Minh hờ hứng cực kỳ dáng vẻ, không khỏi cười cợt, lại sẽ con mắt nhắm lại. Thiên Khôn Bảng Trư Hoàng không chiếm được đáp lại, vẻ mặt càng lạnh hơn, tiếp tục cuống đạo. tiên Vũ Cảnh đều là nhát gan bọn chuột nhát sao? Nhanh lăn ra đây ứng chiến, vang không liền cút khỏi não lai Châu. Chúng Hoàng Lẫm Thanh mở miệng, phun ra lạnh lùng thanh âm, nhưng không có ai đáp lại bọn họ. Ngay ở Thiên Khôn Bảng chúng Hoàng chuẩn bị xông vào trong phòng thời điểm, đột nhiên môn bị đẩy ra, Tần Minh bóng người ra hiện tại bọn họ trước mắt. Tiên Vũ Cảnh những người khác đâu? Thiên Khôn Bảng Trư Hoàng nhìn thấy Tần Minh chỉ có trung phẩm Hoàng Tu Vi, càng thêm không phản đối. Đều là rụt đầu ô quy sao Ta tu vi thấp nhất Bởi vậy, đối phó các ngươi Một mình ta là đủ Trưng 756, lãng phí thời gian Một mình ta, là đủ Làm tần minh giúp tiếng thì Ngũ đại thiên khôn bảng trên võ hoàng đều đều lộ ra Khó có thể tin vẻ mặt Sau đó đều khịt mũi con thường Ngông cuồng tự đại người bọn họ gặp qua không ít Có thể giống như tần minh ngông cuồng Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bọn họ có thể đều là đến từ thiên khôn bảng Trên thiên kiêu nhân vật, ngang dọc một phương Ở ngạo Lai Châu khó gặp đối thủ, sừng sưng ở thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao, 10 năm, 100 năm, bọn họ đem có hy vọng đặt chân đại đế cảnh giới. Coi như là tiên vũ cảnh thượng phẩm hoàng bọn họ cũng không để vào mắt, nhưng hiện tại, bọn họ phái ra người, chỉ có trung phẩm hoàng tu vi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phi thường khó chịu, này đã không chỉ là xích lỏa lỏa miệt thị, điều này làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ, vô song sắc bén mục quang rơi vào tần minh trên người, dường như có thể đem thân thể của hắn xuyên thấu đến. Một mình ngươi, cốt huyền cười gần lại, những người khác, đều là rụt đầu ô quý sao. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một ít, chính mình lui ra, dễ chịu bị người một chiều phế bỏ. Đoàn thiên phong cũng mở miệng, cái khác ba vị thiên kiêu võ hoàng trên mặt mang theo trào phúng, đối với tần minh sức chiến đấu cũng không đồng ý. Ta nói rồi, đối phó các ngươi, một mình ta, là đủ. Tần minh khỏe miệng hơi vung lên, mang theo lạnh leo độ còng, hai mắt của hắn bên trong tỏa ra tự tin thần thái, để mấy vị thiên kiêu vẻ mặt đều biến ảo lại. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Trong phòng, tiên vũ cảnh chín vị thiên kiêu võ hoàng an nhiên tu hành, bọn họ cũng không có bởi vì là tần minh xuất chiến mà cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, bọn họ ở thế ngạo lai châu thiên kiêu võ hoàng mặc nghiệm, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng tần minh sức chiến đấu. Nửa năm trước, tần minh liền có thể một mình ứng đối tiên vũ cảnh bách hoàng, bọn họ nhiều người liên thủ đều khó mà bắt tần minh. Hiện tại, ngạo lai châu võ hoàng lấy vì bọn họ có thể đánh bại dễ dàng tần minh. Này không phải nói chuyện viện vùng sao? Bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng, phóng tầm mắt toàn bộ đông vực, tần minh sức chiến đấu tất nhiên là ở vào đứng đầu nhất cấp bậc kia, chỉ hy vọng hắn có thể cho ngạo Lai Châu Thiên kiêu môn lưu chút mặt mũi, đừng làm cho bọn họ bị bại quá thảm. Đùng. Chỉ thấy Tần Minh bước chân hướng phía trước đặt xuống, thiên địa kịch liệt run rẩy lại, phảng phất bốn phương phong vân hội tụ, bao phủ trường không, hắn chạm ở trên hư không cao hơn, quan sát mà xuống, các ngươi như muốn chiến, liền chiến. Bất chiến. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, không chỉ là thiên khôn bảng năm vị trí đầu nội tâm ru lên, liền ngay cả dương tuyệt đỉnh trở nhân thân khu đều rung động lại, nửa năm trước, tiên vũ cảnh trên tòa thánh thành không, tần minh, chính là như vậy ngông cuồng, trực hỏi bọn họ, chiến phủ, để cho ta tới làm thịt tiểu tử này. Nạo lai châu chư hoàng bên trong, một bóng người đột nhiên lấp lóe mà ra, mang theo thao thiên hung lệ khí, như đồng một vị tiền sử hung thú giống như, giết hướng về trên không. Ra tay khinh chút. Đừng làm cho người cho rằng Ngạo Lai Châu không hiểu đạo đai khách. Đoàn thiên phong đạo, hắn là Ngạo Lai Châu thiên khôn bảng đầu bảng, ở trong năm người nắm giữ phát hiệu lệnh quyền lực. Ma này xuất chiến người tên là Man Hùng, trời sinh thần lực, nắm giữ đáng sợ man vương thể chất, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, ở Ngạo Lai Châu võ hoàng bên trong, tìm không ra người thứ hai cùng sánh vai. Nhưng dù vậy, Man Hùng vẫn xếp hạng thiên khôn bảng đệ ngũ ghế, có thể thấy được này thiên khôn bảng hàm kim lượng cao, không phải người bình thường có thể so với. Khương Quyết chờ người lấy ra một mặt bảo kính, dù cho không hề rời đi gian phòng, vẫn có thể xem thanh thiên không trung chiến đấu. Khi bọn họ nhìn thấy Man hùng hùng có vô cùng thần lực thì ánh mắt của bọn họ đều đọng lại lại, lập tức liền phụ phụ một tiếng bật cười, bọn họ căn bản không lo lắng tần minh sức mạnh thân thể, đặc biệt là Lâm Vong Ngân, hắn hồi tưởng lại ngày đó đánh giết tần minh tình huống, không khỏi đỏ mặt. Hắn có thể dùng ra tay quá nặng, như vậy nhưng là không tốt thoát thân. Dương Tuyệt đỉnh hạ thấp xuống tiếng nói, Nơi này trung quy vẫn là ngạo lai châu địa bàn. Khương quyết cẩn thận suy nghĩ một chút, thở dài, này sợ là có chút khó. Mọi người, trong hư không, Tần Minh chân mày hơi nhíu lại, đứng chắp tay, nhìn Man Hùng trong ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ ngươi không có cơ hội triển khai thần thông. Man Hùng hờ hững mở miệng, khinh bỉ ngữ khí lộ rõ trên mặt. Các ngươi năm người, không cùng tiến lên sao? Tần Minh có chút buồn bực, như vậy từng cái từng cái tiếp tục đánh không biết lúc nào mới có thể giải quyết. Nghe vậy, thiên khôn bảng trên năm người đều nở nụ cười, này tần minh khó tránh khỏi có chút đáng yêu, bọn họ cùng tiến lên. Như vậy tần minh còn có cơ hội sống sót sao? Ngũ đại thiên khôn bảng trên võ hoàng, sức chiến đấu cỡ nào cường thịnh, liên thủ lại, có thể quét ngang võ hoàng cảnh, chỉ là một trung phẩm hoàng, chỉ cho bọn họ năm người đồng loạt ra tay sao? Nơi này không có người ngoài, không có cần thiết nói những này lấy lòng mọi người. Man Hùng cười gần, cho rằng Tần Minh lời này có điều là ở khuyết đại sức chiến đấu của chính mình, cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra các ngươi không phải muốn chiếm được giáo huấn mới bằng lòng bỏ qua. Tần Minh trầm giọng thở dài, hắn rất không muốn như vậy mất công sức từng cái từng cái đi giải quyết, nhưng đối với mới lại không chịu nghe theo sắp xếp. Ta chán ghét không chịu phục tùng sắp xếp người. Tần Minh bước chân hướng phía trước tầng tầng đặt xuống, thiên địa rung bần bật, toàn bộ ngạo lai châu phảng phất đều có cảm ứng, không ít người mục quang tìm đến phía châu mục phủ bầu trời. Quan sát cuộc chiến đấu này, mau nhìn, ngạo Lai Châu thiên khôn bảng năm vị trí đầu người chính đang chiến đấu, không biết đối thủ là ai. Có người vô cùng kích động địa nói rằng, thiên khôn bảng năm vị trí đầu ghế, mang ý nghĩa ngạo Lai Châu võ hoàng cảnh mạnh mẽ nhất năm người, đại đế bên dưới, bọn họ vô địch. Dù cho ở ngạo Lai Châu, đại đế số lượng cũng có thể nói rất ít, có thể ở võ hoàng cảnh xương tôn đã phi thường lợi hại. Thật giống là ngày đó Châu Mục Đại Nhân mời tiến vào Châu Mục Phủ Người. Hộ tống bọn họ đến đây, chim xanh hiện tại còn ngủ ở trên đường đây. Vừa là Châu Mục đại nhân khách mời, Thiên Khôn bảng năm vị trí đầu vì sao phải cùng bọn họ chiến đấu? Ta nghe nói bọn họ đến từ Tiên Vũ cảnh, thật giống là cái Sa Sút Thần Đế cấp thế lực. Sa Sút Thần Đế cấp thế lực ra võ hoàng cũng có thể cùng Ngạo Lai Châu Thiên Khôn bảng năm vị trí đầu so với. Hiện nhiên, Ngạo Lai Châu đám người cũng không coi trọng tần mình, bọn họ đối với Thiên Khôn bảng năm vị trí đầu cực kỳ sùng kính, mấy cái ngoại lai thiên tài coi như có chút thiên phú, cũng không thể cùng bọn họ ngạo lai châu thiên khôn bảng thiên tài so với. Cái nào sợ bọn họ không biết tiên vũ cảnh, nhưng vẫn càng thêm tin tưởng man hùng chờ người, dù sao bọn họ là nhìn man hùng chờ người một hồi một hồi dết tới cuối cùng. Châu mục ngô đạo chi bước chậm mà ra, nhìn thấy hứa quan tâm kỹ càng mục quan quan tới, hắn thần sắc biến ảo lại, cười nói, trận này luận bàn điểm đến mới thôi, có thể đừng ngộ thương rồi đối phương. Châu mục đại nhân yên tâm. Đoàn thiên phong phối hợp ngô đạo chi lại nói đạo chợt quay về Man Hùng mở miệng nói bắt đầu đi được Man Hùng theo tiếng bước chân của hắn hướng về phía trước đột nhiên bước ra chấn áp thương vũ thiên địa bát phương phảng phất đều đang lay động song quyền của hắn mang theo đáng sợ mà dâng trào sức mạnh hướng về phía trước hét giận dữ giết ra như một vị man thú gào thét giết hướng về phía trước phải đem thiên địa này đều phá hủy đến đùng Tân Minh bước chân đạp lên mà ra đối diện cái kia Man Hùng đánh tới một quyền hướng về trước phương nên kích mà trên hai cỗ quyền uy chạm va vào nhau trong khoảnh khắc dường như đấu chuyển tinh di giống như càn khôn đều đang lay động mọi người phảng phất có thể cảm nhận được trên đầu hư không ở nứt toát dưới chân thổ địa ở sụp đổ giang giác xì xì hai đạo tiếng vang gần như cùng lúc đó phát sinh mà đều xuất từ man hùng cánh tay của hắn triệt để nát tan đại khẩu tiên huyết tự trong miệng hắn phun ra cả người hắn bay ngược mà lên kéo xuống đất trên còn lại thiên khôn bảng võ hoàng sửu suốt nô đạo chi sửu suốt Những kia quan sát chiến đấu ngạo lai châu người cũng đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới, Man Hùng sẽ bị một quyền đánh bại. Một quyền mà thôi, không có sử dụng bất kỳ thần thông, không có sử dụng bất kỳ đạo pháp, đơn giản mà thô bạo, đây là Man Hùng am hiểu nhất địa phương, lấy sức mạnh thân thể tương bính, trực tiếp va chạm. Nhưng Man Hùng, thua ở hắn am hiểu nhất lĩnh vực, gọn gàng nhanh chóng. Hơn nữa, đối thủ của hắn, là một vị trung phẩm hoàng, điều này làm cho thiên khôn bảng trên còn lại bốn người bắt đầu nghĩ lại tần minh lời nói mới rồi. Nếu như Tần Minh đúng là đám người bọn họ bên trong yếu nhất, như vậy, còn lại 9 người sẽ mạnh bao nhiêu? Mỗi người đều có thể dễ dàng nghiền ép man hùng sao? Nếu là như vậy, như vậy này Cố đội hình không khỏi thật đáng sợ. Ta không tin Tiên Vũ cảnh trư hoàng thật sự có mạnh như vậy. Cốt Huyền bước chân bước động, trường bào cuồn cuộn, hai con mắt của hắn âm lánh như đao, phảng phất có thể đem phía trước một đao bổ ra. Ta nói rồi, các ngươi, cùng tiến lên. Tần Minh âm thanh lần thứ 2 vang vọng đất trời, nhưng lần này Thiên khôn bảng trên mấy người không có lại khinh thường coi câu nói này, bọn họ ở thật lòng đánh giá, tần minh sức chiến đấu. Đổi làm bọn họ, khẳng định không cách nào tốc độ nhanh như vậy điệu đánh bại man hùng, bọn họ như cùng tần minh giao thủ, thắng bại e sợ cũng rất rõ ràng. Nếu ngươi muốn cùng tiến lên, cái kia sẽ tắt thành ngươi. Đoàn thiên phong lạnh giọng mở miệng, làm cho mọi người con ngươi đều đọc lại lên, phảng phất nghe lầm giống như, đoàn thiên phong, để bọn họ, cùng tiến lên. lô đạo chi thần sắc biến ảo. Thầm nghĩ này đoàn thiên phong quả nhiên là người bên trong long phượng, nên động thủ thời điểm xưa nay không hàm hồ, bọn họ năm người không liên thủ, chỉ sợ rất khó có phần thắng. Tần Minh sức chiến đấu vượt qua ngô đạo chi tưởng tượng, nhưng muốn cứu vãn mặt mũi, nhất định phải đánh bại Tần Minh. Nói không chắc hắn chỉ là vừa vận thân thể cường hắn thôi, chỉ cần tách ra khoảng cách gần chiến đấu, liền không cần sợ hai hắn. Quốc huyền mở miệng, năm người cùng tiến lên, dù cho đánh bại Tần Minh cũng không vẻ vang. Không nên mạo hiểm. Đoàn Thiên Phong trong miệng phun ra bốn cái trầm thấp chữ, ở ngoài người không thể nghe được, chỉ có mấy người bọn họ biết được. Bước chân đặt xuống, Đoàn Thiên Phong đầu tiên giết ra, song quyền của hắn mang theo dâng trào chiến đấu ánh sáng, hướng về phía trước đông nhiên đánh giết mà ra, trước mắt mọi người phảng phất sản sinh ảo giác, Đoàn Thiên Phong đứng ở nơi đó, hắn chính là thiên địa chi chủ, Đề ép tứ phương. Đoàn Thiên Phong đều trước tiên giết ra, còn lại Thiên Kiêu tự nhiên cũng không có hạ xuống, cuốn huyền trong thần sắc né qua một vẻ xem thường, cho rằng chuyện bẽ sẽ ra to. Có điều sau lưng của hắn, vẫn triển khai hai đạo cực kỳ to lớn ưng dự, che đậy thiên nhật, không ngừng đập, giết hướng về phía trước. Nhìn thấy thiên khôn bảng năm vị trí đầu đều đều ra tay, tần minh trên mặt, không chỉ có không có vẻ kinh hoàng, phản mà biểu lộ ra một vẻ thiển thiển nụ cười, đã sớm nên như vậy, đỡ phải lãng phí thời gian của hắn. Trưng 757, một trận chiến chấn động ngạo đến. Nhìn thấy thiên khôn bảng năm vị trí đầu đều có tính toán ra tay, tần minh khỏe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý như vậy mới đối với mà từng cái từng cái chiến đấu tiếp lúc nào mới là phần cuối thiên khung gào thét thiên khôn bảng năm vị trí đầu cường giả đã bước mà ra đương nhiên man hùng đã mất đi sức chiến đấu tình cờ liếc nhìn tần minh mục quang cũng tràn ngập sợ hãi hắn rất muốn nói cho đồng bạn của chính mình tần minh thực sự là cái không thể khinh thường đối thủ mà khi ngạo lai châu vô số người trước mặt hắn nhưng thật không tiện đem lời này nói ra khỏi miệng cú đấm kia không chỉ có phá hủy cánh tay của hắn cũng phá hủy hắn tín niệm trong lòng Chiến. Đoàn thiên phong hét lớn, trước tiên đánh giết mà ra, trên tay của hắn hiện lên một cây phương thiên hỏa kích, sang loáng, chính là thần thiết đúc ra, tục truyền cùng nhật nguyệt chi tài có quan hệ, hắn đem đại kích quét ngang hạ xuống, phảng phất liền có thể ép vỡ một phương thiên địa. Tân minh vẫn không có sử dụng thần thông, đối diện cái kia đánh tới một kích, quả đấm của hắn đột nhiên đánh giết mà ra, trực tiếp quanh kích ở cái kia đại kích bên trên. Đoàn thiên phong thần sắc cứng lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng tự đại kích trên kéo tới. Phản phất có thể đem hắn đại kích đều trực tiếp hủy diệt, thân thể của hắn điên cuồng lùi về sau, đã thấy tần minh bóng người truy kích mà lên, mang theo cuồng loạn cực kỳ sức mạnh, tiêu diệt mà xuống, phải đem thân thể của hắn đều hủy diệt. Đúng vào lúc này, cốt huyền đánh tới, hắn nhìn thấy đoàn thiên phong bị đẩy lui một màn, mục quang có chút động lại lên, nhưng hắn cũng không có vì vậy sợ hãi, mà là bạo giết ra một cái cuồng bạo yêu thần trường ấn, sau lưng của hắn hai cánh điên cuồng nào động, cuốn lên đáng sợ bao tác, bao phủ tần minh. Tân Minh vẻ mặt như điện, Cốt Huyền lấy yêu lực lượng lượng đánh giết, hắn lợi dụng yêu lực lượng lượng phản kích, hắn muốn trực tiếp phá tan Cốt Huyền nội tâm, giết. Cốt Huyền tóc dài rối tung, hai con mắt mang theo cuồng dã tâm ý, song quyền của hắn nộ kích mà ra, như bài sơn đảo hải giống như, ở trong mắt mọi người, hắn dường như trở thành một con tiền sử cự thú, cả người đều lưu chuyển khí tức kinh khủng. Đùng, Tân Minh yêu chi đạo thì lại phóng thích mà ra, cuồng bá yêu khí tức cuồn cuộn bạo phát, hướng về Cốt Huyền nhấn chìm mà xuống. Cốt huyền chỉ cảm thấy bên thai đều là yêu thú tiếng gào thét, để trái tim của hắn đột nhiên rung động lại, phảng phất có nhất đạo yêu vương trưởng ấn trột vào trong lòng hắn. Xì xì. Cốt huyền há mồm phun ra một ngụm màu đến, bị chấn động đến mức không được lùi về sau, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn cùng đoàn thiên phong đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khó tin, hiện nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, thần minh thực lực, dĩ nhiên cường hãn như thế. Còn lại hai tên thiên khôn bảng võ hoàng trong lòng không khỏi đánh tới chống nuôi quân, nhưng là bọn họ muốn lùi, tân minh có thể tha cho bọn hắn lùi sao. tân minh song quyền vung lên, thao thiên khủng bố yêu khí hội tụ ở song quyền của hắn trên, chiến diễn thần quyết thôi thúc đến mức tận cùng, đem ngày xưa tu hành yêu thời cổ kinh triệt để cải tạo, trở thành càng thêm lợi hại cổ kinh thư, thả ra huy năng cũng vô cùng khủng bố. Vânh! Vânh! Hai tên thiên khôn bảng trên võ hoàng phân biệt chúng rồi một quyền. Bọn họ Hoàng Đạo thân thể phảng phất cũng phải nát nứt giống như, bọn họ chịu đựng kịch liệt thống khổ, hướng về phía sau thối lui, chỉ cảm thấy sinh mệnh dường như đều phải bị Tần Minh cướp đoạt. Ngạo Lai Châu chúng lòng người phảng phất cũng cùng rung động theo lại, bọn họ đầy mặt kinh ngạc vẻ, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình trong lòng vô cùng mạnh mẽ Thiên Khôn bảng chư hoàng, liền Tần Minh một đòn đều không chịu nổi. Nay lật đổ bọn họ nhận thức, bọn họ cuối cùng một đời đều khó mà đạt đến Đoàn Thiên Phong cùng cốt huyền độ cao, nhưng bọn họ, ở Tần Minh trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ yếu. Nô đạo chi nội tâm càng là khó có thể bình tĩnh, hắn cho rằng tần minh chờ người có điều là vô danh tiểu tốt, căn bản không có hy vọng ở đông vực thịnh hội sông ra lý lẽ gì, lúc này mới để đoàn thiên phong chờ người đi nhục nhã bọn họ, muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhưng là, những này đến từ tiên vũ cảnh thiên kiêu môn, đúng là vô danh tiểu tốt sao? Tần minh dùng nắm đấm, chứng minh thực lực của hắn. Nếu như hắn đúng là tiên vũ cảnh mọi người bên trong yếu nhất, như vậy khương quyết. Dương tuyệt đỉnh những kia thượng phồn hoàng lại sẽ khủng bố đến mức nào? Tiên vũ cảnh hơn một nghìn niên không có tham gia đông vực thịnh hội, ai biết bọn họ không phải đang ngủ đông? Muốn bồi dưỡng được lợi hại nhất thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này là ta trông nhầm, lô đạo chi tâm bên trong cực kỳ hối hận. Nếu như hắn trước đó biết tần minh thực lực lợi hại như vậy, hắn là bất luận làm sao cũng không sẽ chọn đắc tội bọn họ. Nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn vượt nhưng đã truyền đạt mệnh lệnh như vậy, liền không thể thay đổi. Thân thể của hắn bất tri bất giác địa đáp xuống trên mặt đất, sợ bị ngạo lai châu mọi người bắt lấy, hắn lặng lẽ triệu đến rồi châu mục trong phủ cẩn giả chuẩn bị ở sau khi chiến đấu kết thúc lấy hành động. Nếu như mối thù kết làm không cách nào tránh khỏi, như vậy chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Hắn cũng không muốn chờ tần minh chờ người trở lại tiên vũ cảnh sau đem việc này bẩm báo cho tiên mẫu. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm được thỏa đáng. Người kia cung kính hồi bằng đạo, lập tức xoay người rời đi, đi thông báo cái khác chấp hành nhiệm vụ người. Ngô Đạo Chi khỏe miệng liếm lên một vệt độ cong, phản phất đã thấy tần minh chờ người kết cục. Càng khôn đảo lớn như vậy, chết mấy người không tính là cái gì đại sự. Bất luận ai muốn truy cứu, cũng không có tử tra lên. Duy nhất khiến Ngô Đạo Chi có chút bất an, là đầu kia chính ở trên đường ngủ say chim xanh. Này chim xanh thực lực không biết, nếu như là yêu đế cảnh đỉnh cao yêu thú cũng còn tốt làm, nếu như là thần thú, cái kia liền khó đối phó. Châu Mục Quý Phủ, bốn đại vũ hoàng bưng vết thương, đem tần minh vi ở trung ương bọn họ mục quang tất cả đều sắc bén cực kỳ, phảng phất có thể đâm thủng lòng người. Cùng tiến lên, không muốn lưu thủ. Đoàn Thiên Phong hét lớn một tiếng, hắn chu vi dường như hiện lên một vòng đại nhật cùng một luân minh nguyệt, Âu dương hai tức điên cuồng chuyển vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn phảng phất liền đại biểu càn khôn, lưu chuyển ánh sáng sang chói. Chỉ thấy bước chân của hắn bình tĩnh về phía trước bước ra, còn như thần vương xuất hành, nhật nguyệt đi theo, vô tận tinh huy soi sáng tứ phương, hơi thở của hắn thịnh liệt mà dâng trào, như đồng một vị thần lô thiêu đốt bất diệt hỏa diễm, cốt huyền mấy người cũng tùy theo đánh giết về phía trước, hư không trở nên sán lạn lên, đủ loại hào quang cùng thần mang long lãnh, đó là từng đạo từng đạo sát phạt sức mạnh, chặn đánh xuyên thương vũ. Bốn người liên thủ, bày xuống tuyệt sát thủ đoạn, phải đem tần minh chấn phục. Nạo lai châu chư trong lòng người khe run, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên khôn bảng trên võ hoàng như vậy thận trọng địa đối phó một kẻ địch, hơn nữa cái này kẻ địch cảnh giới còn so với bọn họ càng thấp hơn, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Tần minh đến cùng là từ nơi nào đến, tiên vũ cảnh, lại đến tột cùng là thế nào địa phương. Người như vậy, có thể nói yêu nghiệt. Trong phòng, Khương Quyết chờ nhân thần sắc sắc bén, bọn họ tự nhiên nhìn thấy đoàn thiên phong chờ người sức chiến đấu, bọn họ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng rất rõ ràng, những người này sức chiến đấu đúng là phi thường lợi hại. Đổi làm bọn họ cùng đối chiến, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Cho tới Dương Tuyệt Đỉnh cổ chiến tiên chờ người, phảng phất nhìn thấy ngày xưa chính mình. Ngày đó bách hoàng cuộc chiến Bọn họ cũng là như vậy vây công tần minh, nhưng không chỉ có không thể chiến thắng tần minh, còn đem chính mình rơi vào nguy cơ bên trong. Bọn họ rất rõ ràng, không phải đoàn thiên phong chờ người quá yếu, mà là tần minh quá mạnh mẽ. Càng khôn đảo một châu năm vị trí đầu liền lợi hại như vậy, dị vãng thực sự là hết ngồi đáy giếng. Khương quyết chờ lòng người nói, cũng không biết thịnh hội này trên, tần minh đến tuột cùng có thể đạt được thế nào thành tích. Trong lòng mọi người thở dài, có tần minh ở, lại chói mắt thiên tiêu, phảng phất đều bị trở thành làm nền kết quả cũng không vượt ra ngoài Tiên Vũ cảnh mọi người dự liệu, Tần Minh, một quyền đánh vỡ đối phương hết thể công kích, dù cho Nhật Nguyệt đồng hành, dù cho sát phạt không ngừng, đều không địch lại Tần Minh một quyền. Đó là chấn động thức cổ kim một quyền, hòa vào 10 hệ đạo tắc sức mạnh, chấm dứt cường sức mạnh thân thể tỏa ra, lay động cổ kim, chấn áp thập phương. Toàn bộ ngạo Lai Châu phảng phất đều nhân nơi chấn động, trong lòng bọn họ trung thiên kiêu tượng trọng, tương lai ngạo Lai Châu đại đế, đem ở Đông vực thịnh hội trên trán tỏa hào quang năm vị thiên kiêu. Tất cả đều không phải là đối thủ của Tần Minh. Hơn nữa, bọn họ bị bại, rất thảm. Khắc khắc. Đoàn thiên phong chờ người ho ra máu rời đi, bọn họ vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời, như là gặp đả kích thật lớn. Mà trận chiến này, cũng quả thật làm cho bọn họ chịu đến sự đả kích không nhỏ. Bọn họ từ khi bước vào tu hành đường tới nay, không có trải qua như vậy thảm bại, mọi người liên thủ, nhưng vẫn không địch lại. Ta sẽ nhớ kỹ trận chiến này. Đi ra một lúc lâu. Đoàn thiên phong âm thanh mới xa xa truyền đến, để mọi người vẻ mặt lấp lóe lại, đoàn thiên phong trong lòng đầu trí, vẫn còn. tân minh trong con người cũng phát lên một luồng kính ý, đoàn thiên phong tuy bại, nhưng vẫn chưa bị phá tan, đây mới là làm người kính nể đối thủ. Thiên khôn bảng trên thiên kêu rời đi, nô đạo chi cũng không hề lộ diện, ngạo lai châu mọi người cũng dần dần tăng đi, trận chiến này, phảng phất chưa từng có bắt đầu quá. Nhưng bọn họ sẽ không quên, hôm nay, có một thanh niên, quét ngang bọn họ ngạo lai châu thiên khôn bảng. Tần Minh sắc không hề biến hóa, tựa hồ thật sự chẳng có cái gì cả trải qua. Hắn bình tĩnh mà trở lại trong phòng. Tiên vũ cảnh trư hoàng đối với Tần Minh biến thái cũng đều tập mại thành quen, không hề nói gì, từng người yên tĩnh tu hành. Tần Minh mặt đen lại, có muốn hay không như thế không nhìn hắn. Hết thể đều quy về an bình, châu mục phủ không người nhắc lên trận chiến này, nô đạo chi cũng như là quên tiên vũ cảnh mọi người tồn tại, chỉ có đầu đường cuối ngọ ở bàn tán sôi nổi cuộc chiến đấu này. Nhưng không có một chút nào tin tức chuyển tới châu mục bên trong phủ. Lại qua mấy ngày, chim xanh thức tỉnh, khi nó mở hai con mắt trong ngáy mắt, nó cảm ứng được tần minh chờ người tăm tích, ngay lập tức đi tới châu mục phủ bầu trời. Đi thôi. Chim xanh mở miệng, âm thanh rung động ngạo lai châu. Ngủ mấy ngày, chim xanh nguyên khí đã tu bổ lại, hai cánh của nó che đậy thiên khung, để châu mục phủ đều ở hoàn toàn lũ ám bên trong. Tần minh chờ người dồn dập bước chậm mà ra, leo lên chim xanh bối, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Không hề rời đi ngạo lai châu, bọn họ chung quy cần lơ lửng một trái tim. Đa tạ châu mục những ngày qua khoản đãi. Khương Quyết Cao giọng nói. Châu mục bên trong phủ, nô đạo mặt sắc trầm lạnh, không có bất kỳ hồi phục, có điều đáy mắt của hắn nhưng lẻ cười gàn, hắn đang các loại. Một khi tần minh chờ người rời đi ngạo lai châu, chính là bọn họ mất mạng hoàng tuyển thời gian. Mấy ngày nay các ngươi có khỏe không? Chim xanh thấy châu mục bên trong phủ không có đáp lại, nhất thời nhận ra được một vài vấn đề. Cũng không tệ lắm. Tân Minh cười nói, quá không tốt, hẳn là ngạo lai châu võ hoàng đi. Chương 758, Tổ hợp đế binh. Tân Minh chờ người ở ngạo lai châu kinh hãi tứ phương, chiến tích chắc, khiến cho người cảm thán. Từ không ai có thể một mình quét ngang thiên khôn bảng năm vị trí đầu ghế, hơn nữa còn là trùng phầm hoàng, này trong mắt của mọi người có thể nói thần thoại, khó mà tin nổi. Nhưng Tân Minh, đánh vỡ trong mắt mọi người thần thoại, thực lực khủng bố khiến tứ phương thán phục. Vào giờ phút này, Tân Minh chờ người cưới chim xanh. Rời đi ngạo Lai Châu. Ở đây mấy ngày, bọn họ tổng thể quá vẫn được, nhưng đối với Châu Mục phủ người tới nói, bọn họ nhưng là ác ngộng. Chim xanh nghỉ ngơi qua đi tinh thần rồi rào, tốc độ thật nhanh, chưa tới một canh giờ liền bay ra ngạo Lai Châu, khương quyết chờ người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là rời đi ngạo Lai Châu. Không thể bất cẩn. Tân Minh nhắc nhở, mặc dù rời khỏi ngạo Lai Châu, nhưng hắn luôn cảm thấy chân chính nguy cơ lúc này mới bắt đầu. Sẽ có chuyện gì? Mọi người thấy hướng về phía tần minh, đã thấy tần minh cũng lắc lắc đầu, cái này ta cũng nói không chừng, nhưng châu mục phủ liền làm như vậy thôi, ta luôn cảm thấy không quá chân thực. Có phải là quá buồn lo vô cớ, bọn họ hiện tại nên không dám khinh thường tiên vũ cảnh mới là, nghĩ đến cái kia châu mục cũng chẳng qua là cảm thấy trên mặt tối tăm, lúc này mới không dám thấy. Dương Tuyệt Đình nói, nói đúng lắm, đổi làm ta, ta cũng không mặt mũi gặp người. Cổ chiến tiên cũng nở nụ cười. Lâm vô Ngân vẻ mặt hơi trầm xuống. Chờ tất cả mọi người sau khi nói xong hắn mới mở miệng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tần Minh nói có lý. Hả? Mọi người nhìn phía Lâm Vông Ngân, Khương Quyết cười nói, ngươi ngày hôm nay đúng là cùng Tần Minh nghĩ đến cùng nơi đi tới. Lâm Vông Ngân ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức giải thích, cho nên ta nói như vậy, là bởi vì ta cảm thấy cái kia châu mục cùng ta là đồng nhất loại người. Tần Minh ánh mắt lóe lên, nhìn Lâm Vông Ngân. Nếu như là ta gặp phải chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhưng ta ở bề ngoài đã thất bại, như để đại đế cường giả tới đối phó một đám võ hoàng, lại không nói truyền đi thanh danh bất hảo nghe, ở ngạo Lai Châu bên trong, Châu Mục Phủ uy tín cũng sẽ hạ thấp không ít. Thế nhưng trong lòng ta nhưng không có cách nuốt xuống cơn giận này, bởi vậy, ta sẽ chọn ở đối phương rời đi ngạo Lai Châu thời điểm ra tay, như vậy là ổn thỏa nhất. Lâm Vâu Ngân khiến trong lòng mọi người cả kinh, nếu như thật theo, để Lâm Vâu Ngân phân tích như vậy, bọn họ lúc này, có điều là mới vừa vừa rời đi nơi nguy hiểm mà thôi. Vô Ngân nói đúng. Tân Minh vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên không muốn tu hành, để ngừa bị đột nhiên đánh gãy. Mọi người gật gù. nếu vừa vặn tu hành đến quan trọng bước ngoặt bị người đánh gãy, kinh giả bị thương, trung giả kinh mạch cũng có thể bị tiêu hủy. Nhanh muốn đi vào cái kế tiếp châu địa giới. Lại quá nửa canh giờ, chim xanh lên tiếng nói, tiến vào cái kế tiếp châu, coi như ngô đạo chi muốn mai phục cũng khó khăn chứ. Nhìn dáng dấp châu mục phủ cũng không có bố trí mai phục. Dương Tuyệt Đỉnh Từ Tôn nói mặc dù đối với tần minh mang trong lòng kính nghệ, nhưng vẫn cảm thấy tần minh cùng lâm vô ngân có chút chuyện bé sẽ ra to nhưng nhưng vào lúc này bọn họ phía trước từng đạo từng đạo màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện như một tấm phiến thiên khung cánh cửa tỏa ra hung hăng ánh sáng bất luận người phương nào đều không thể thông qua này phiến thiên khung cánh cửa đùng nhất đạo chống trận âm thanh vang vọng ở chân trời phảng phất nện ở lòng của mỗi người trên làm cho mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo đối phương vận dụng đế binh không cần phải lo lắng Chim xanh chậm rãi mở miệng, để mọi người an tâm. Tiền bối. Khương Quyết có chút bận tâm chim xanh tương thế, nhưng chim xanh chỉ là nở nụ cười. Ta tuy rằng lao có chút không còn dùng được, nhưng một ít lông tạm còn không phải là đối thủ của ta. Đối diện mai phục, chim xanh triển lộ ra cực kỳ tự tin. Nó từng đi theo thanh vân thần đế, lại cùng tiên mộ ở cùng nhau ở tiên vũ cung điện, trong lòng ngạo khí có thể tưởng tượng được, muốn xuống tay với nó, còn phải ước lượng một hồi chính mình cân lượng. Một lát sau. Bọn họ nhìn thấy mỗi một mặt màn ánh sáng sau đều có hơn 10 vị võ hoàng, mỗi một vị võ hoàng trước mặt cũng đều bày ra một vị chống trận, tổng cộng có 10 lộc lói mạc, mỗi diện màn ánh sáng sau lại có 18 vị võ hoàng. Vậy thì mang ý nghĩa có 324 diện chống trận, đây là một bộ tổ hợp đế binh, chỉ có nhiều người liên hợp mới có thể bùng nổ ra huy lực thật sự đến. Cái trò này tổ hợp đế binh huy lực tuyệt đối tiếp cận thần khí, dù cho là đỉnh cao đại đế cũng phải kiên kỵ, nếu do tổ hợp đế binh phối hợp đại đế nhân vật tiến công có thể tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Xin đợi đã lâu. Lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc từ tầng mây nơi sâu xa truyền đến, nam đạo như thần ma bóng người đạp bước đi tới, mỗi một bước đều khiến cho hư không rung động lại, cùng loạn uy thế bao phủ thương vũ. Ngũ tôn đại đế. Tiên vũ cảnh chư thiên kiêu con ngươi dần dần động lại lên, liền ngay cả tần mình cũng không nghĩ tới, nô đạo chi sẽ xuất động lớn như vậy trận chiến. Năm vị đại đế nhân vật, hơn 300 vị võ hoàng, hơn nữa tổ hợp đế binh Dùng tới đối phó bọn họ mấy người này, không thể không nói là vô cùng bạo tay. Các ngươi ngạo lai châu châu mục liền như vậy không có dung người chi lượng sao. Tần Minh đứng chim xanh trên, bình tĩnh mà nhìn cái kia ngũ đại đế giả, trong thần sắc không có bối rối chút nào. Bực này cấp số đối thủ, lại không phải chưa bao giờ gặp. Trải qua mảnh vỡ thế giới cấm khu trí tôn chiến hậu, ngoại trừ thần đế cường giả, Tần Minh còn thật không có cái gì kiên kỵ. Bọn ngươi ở ngạo lai châu sáng lập họa lớn ngập trời. Hiện tại còn sương châu mục đại nhân không có dung người chi lượng, có phải là có chút làm càn. Chỉ thấy trong đó một vị đại đế mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Cái này chẳng lẽ không phải sự thực sao? Thân minh cười cười, không phải vậy, các ngươi vì sao tới đây? Chỉ là phụ mệnh làm việc. Cái kia đại đế lạnh leo nói rằng, ít nói nhảm, bắt. Ngũ tôn đại đế đồng thời cất bước về phía trước, chốc lát trong lúc đó, đất rung núi chuyển, đấu chuyển tinh gì, phảng phất chư thiên đều đang rút dậy. Đáng sợ cực kỳ tiếng vang vang vọng ở chân trời. Cùng lúc đó, trống trận gióng lên, thanh hám thương vũ, hơn 300 vị võ hoàng đồng thời đánh, tạo thành thanh thế không thể bảo là không hùng vĩ. Đùng, Bách cổ cùng vang lên, từng sợi từng sợi sức mạnh đáng sợ như dòng nước nhỏ róc rách giống như hội tụ đến đồng thời, ngưng kết thành sức mạnh kinh khủng giáng lâm xuống, mọi người vẻ mặt đột nhiên biến hóa, chim xanh thét dài, như hoàng minh giống như, uy thế tứ hải bắt hoang. Hai cỗ sóng âm sức mạnh xung kích đến đồng thời. Cái kia mười lộc lọi mạc phảng phất đều chịu đến nghiêm trọng xung kích, bên trên có thể thấy được nhỏ bé vết rách, chim xanh cũng rên lên một tiếng, nhóm này hợp đế binh sắc thực uy lực phi phàm. Thái Sơ Đại Lục quả nhiên kỳ diệu. Tân Minh trong lòng nói nhỏ, ở mảnh vỡ thế giới, đế binh đã là phi thường khan hiếm tài nguyên, chớ đừng nói chi là tổ hợp đế binh, căn bản không người nào có thể luyện chế ra đến. Cái trò này tổ hợp đế binh, chỉ sợ muốn tiêu hao nhiều vị cấp 7 luyện khí sư tâm huyết mới có thể luyện chế mà thành. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn muốn hộ tí bọn họ sao? Ngũ Tôn Đại Đế đồng thời đánh giết hướng về chim xanh, cực kỳ hóng ánh pháp tắc ánh sáng long lẫy, tiên vũ cảnh trước mắt mọi người xuất hiện một vị kình thiên cự phụ, như là có thể khai thiên tích địa, mạnh mẽ dị thường. Trư thiên kêu rồn dập rời đi chim xanh sau lưng, huyền phù giữa trời, chỉ thấy chim xanh thân thể cao lớn giết vào Ngũ Tôn Đại Đế trung ương, hai cánh của nó vung lên liền có vô tận pháp tắc bao táp sinh thành, đem Trư Đại Đế bao phủ trong đó. Cẩn thận Lúc này, một luồng cường bá khủng bố sóng âm sức mạnh lăn lộn mà xuống, Tần Minh vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bọn họ hợp lực, lấy ra một mặt màn ánh sáng, muốn chống đối cái kia tiếng chống giáng lâm. Nhưng mà, làm cái kia tiếng chống giáng lâm trong náy mắt, Tần Minh chờ người lấy ra màn ánh sáng vẫn là phá nát, mọi người chỉ cảm thấy màng thai phảng phất đều phải bị đập vỡ tan, tất cả đều ho ra máu. Mặc dù là Tần Minh đều cảm thấy Ngũ Tạng Lục Phủ chịu đến xung kích, đây là pháp tắc sức mạnh tạo thành tổn thương, mặc dù bọn họ mạnh hơn cũng khó có thể chống lại pháp tắc tiến công, nên làm gì? Dương Tuyệt đỉnh mở miệng hỏi, nhìn về phía Khương Quyết, đem từng người đế binh đều thế đi ra đi. Khương Quyết đạo, trong khoảng thời gian ngắn, tiên vũ cảnh chúng hoàng trong tay đều có đế binh hiện lên, bọn họ đi tới cản Khôn Đảo tham gia Đông vực thịnh hội, từng người gia tộc không thể không có biểu thị, đều vì bọn họ chuẩn bị đế binh, vì là chính là phòng ngừa loại cục diện này. Tân Minh hơi run, chấp thủ trưởng khẽ run, nhất đạo kính quang long lảnh, thiên đạo kính gia hiện tại trên tay làm tiếng chống lần thứ hai bao phủ tới thì thiên đạo kính trong nháy mắt tỏa ra vạn trượng ánh sáng đem tiếng chống tăng hanh dã còn lại thiên kiêu liền không có như vậy thả lỏng bọn họ dù cho lấy ra đế binh làm cái kia tiếng chống chính là một bộ tổ hợp đế binh phát ra ra uy lực mạnh mẽ mặc dù bị đế binh thủ hộ vẫn có thửa ba kinh sợ đến trên người bọn họ đột nhiên nhịp chống thanh trở nên gấp gáp lên mọi người không lại thống nhất kích chống cái kia tiếng chống hóa thành từng đạo từng đạo sát phạt sức mạnh hướng về mọi người sát phạt mà xuống. Hoang ca. Dương tuyệt điểm đế binh chính là một vị bảo tháp, nhưng đối diện cái kia tiếng chống đánh tới, hắn bảo tháp càng dường như muốn tăng vỡ, có thể thấy được tổ hợp đế binh uy lực mạnh. Không hổ là chỉ đứng sau thần khí bảo vật. Khương Quyết thấp giọng nói, ở tiên vũ cảnh, hắn còn chưa từng thấy thần khí đây. Cái kia diện kỳ. Lúc này, Tần Minh chú ý tới, ở lần đầu tiên màn ánh sáng sau, cuối cùng bên phải vị kia võ hoàng trên tay có một mặt cờ xí, cái kia cờ xí vung lên phi thường có nhịp điệu dường như ám hợp thiên địa rung động, không ngừng giáng lâm xuống. Đó là chỉ huy mọi người kỳ. Khương Quyết cũng chú ý tới cái kia diện cờ sĩ, nhiều như vậy người hợp lực kích chống, nhất định phải có người chỉ huy. Bằng không làm sao có thể đem nhóm này hợp đế binh uy lực phát huy đến to lớn nhất. Tần Minh bóng người lóe lên, cầm trong tay thiên đạo kính muốn muốn tới gần, nhưng này võ hoàng tuệ hồ chú ý tới tần minh cử động, cờ sĩ vung lên, trong khoảnh khắc vô cùng sát phạt chùm sáng hội tụ hướng về tần minh đánh giết mà xuống. Tần minh rơi lên thiên đạo kính. Cái kia sát phạt chùm sáng còn như đao thương kiếm kích giống như lâm lạc ở trên mặt kiếm ma sát mà qua phát sinh tiếng vang trói tai nhưng nhưng không cách nào phá hủy thiên đạo kính không hổ là từng theo hầu thiên đế thần vật tần minh trong lòng thầm than mọi người nhìn thấy thiên đạo kính uy lực trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ không ít người cho rằng đó là tiền mỗ tặng cho tần minh thần vật nhưng khương quyết biết tiên vũ cảnh nội cũng không có phía này bảo kính nay bảo kính xem như là đế binh cũng coi như là thần khí thậm chí cũng có thể nói là thiên đế binh, trong đó đến cùng có bao nhiêu gảo diệu, liền ngay cả Tần Minh cũng không nói được. Dù sao, có đời này e sợ không có cái thứ hai bảo vật có thể mô phỏng khắc lại thiên đế tu luyện thì giấu. Chỉ tiếc lúc đó đối phó cấm khu bên trong đế đạo chí tôn đã đem thiên đế lưu lại sức mạnh dùng hết, không phải vậy giờ khắc này đánh giết chư hoàng cũng không phải việc khó. Có. Tần Minh khệ miệng chảy xuôi một vệt ý cười, trong phút chốc, tám diện vách đá gào thét mà ra, huyền phù với không dường như có thể chấn áp thập phương thiên địa. Chương 759, lại một vị thần đế. Tần Minh lấy Thiên Đạo Kính chống đối tổ hợp đế binh tiến công, đồng thời lấy ra tám diện thạch bi, từ khi ở Thanh Vân tiểu thế giới thu được tám diện thạch bi sau đó, hắn vẫn không có cơ hội triển khai, hiện tại có thể thỏa thích thả ra tám diện thạch bi uy lực. Trong chớp mắt, tám diện thạch bi huyền phù với không, Tần Minh ý niệm câu thông tám diện thạch bi, khiến cho tỏa ra đoạt thiên ánh sáng, phảng phất có thể soi sáng bốn phương thiên địa. Tổ hợp đế binh Năm vị đại đế con người rơi vào tám diện trên bia đá, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra này thạch bi không phải tục vật, thiếu một chút trở thành thần khí, nhưng lại không phải đơn độc tồn tại đế binh, hiện nhiên cũng là tổ hợp đế binh. Thần Minh một người, liền muốn điều động một bộ tổ hợp đế binh sao? Ngoại trừ này tám diện thạch bi ở ngoài, Tân Minh còn khống chế một mặt bảo kính, đủ để chống đỡ bách cổ thanh âm, tuyệt đối thị phi phàm đế binh, cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực cùng ý niệm mới có thể khống chế. Ở tình huống như vậy, Hắn còn muốn phân tâm đến khống chế một bộ tổ hợp đế binh, hoặc là hắn ở tinh thần lực phương diện đạt đến thần đế cấp độ, hoặc là hắn chính là đang tự tìm đường chết. So với người trước, mọi người càng muốn tin tưởng tần minh là đang tự tìm đường chết, dù sao ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, người làm ra một ít hành động điên cuồng, cũng không phải không có khả năng. Muốn chết, Man ánh sáng mặt sau vung lên cờ xí người cười cười, muốn mạnh mẽ hơn khống chế hai cái mạnh mẽ như vậy binh khí, cũng không cần bọn họ ra tay, chính mình liền bị ép vỡ nhưng mà bọn họ cũng không biết tần minh căn bản không cần tiêu hao ý niệm đến khống chế thiên đạo kính thiên đạo kính nắm giữ chính mình ý thức đồng thời cùng tần minh ý thức gần như hòa vào nhau quản lý lại không tốn sức chút nào mà tám diện vách đá mặc dù là tổ hợp đế binh nhưng tổ hợp sau khi thức dậy liền tương đương với thức tỉnh thanh vân thần đế ý thức mượn này sở ý thức tần minh tự thân cần tiêu hao ý niệm cũng có thể bỏ qua không tính bởi vậy dù cho đồng thời khống chế thiên đạo kính cùng tám diện vách đá hai đại bảo vật Tần Minh ngược lại so với cái khác thiên kiêu nhân vật đến Ung dung. Khương Quyết con ngươi hiếp lại, người ở tại tràng bên trong, chỉ có hắn biết được này tám diện vách đá lai lịch. Ngày xưa hắn ở thanh vân tiểu thế giới thì liền nghe người ta nhắc qua, Tần Minh được thanh vân thần đế lưu lại vách đá, chỉ là vẫn vô duyên nhìn thấy. Mọi người bên trong, ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, e sợ cũng chỉ có Khương Quyết biết, này tám diện vách đá căn bản là không phải cái gì tổ hợp đế binh, mà là một cái đế binh, bị thanh vân thần đế phân cách thành táng khối. Đồng thời lưu lại ý chí của chính mình cùng cấp 8 trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, lúc này mới làm cho vách đá nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Trấn áp, cái kia vung lên cờ xí người cao rộng quát lên, trong phút chốc, chống trận âm thanh càng tăng cao gấp đôi, như tiền sử cự thú giống như giít gào mà ra, hướng về tần minh vộ giết mà xuống, rất nhiều đem thiên đạo kính nát tan ý đồ Nhưng vào lúc này, 8 diện vách đá liên kết đến đồng thời, càng hình thành hoàn chỉnh một khối tỏa ra lóa mắt ánh sáng. Cái kia trên vách đá hiện ra một vị khinh thường thường khung vạn giới bóng người, có đáng sợ cực kỳ ánh đao tự trên vách đá đánh giết mà ra, phá tan cái kia vô tận tiếng trống, trực tiếp đánh giết ở cái kia màn ánh sáng bên trên. Trong khoảnh khắc, cái kia phía trước nhất một phương màn ánh sáng phá nát, một luồng dọa người bay trực tiếp càn quét không tiêu, hết thảy chống trận đều trong nháy mắt trở thành một mịt. Cái kia mười lọc lõi mạc đều ở đau Huy dưới vẫn diệt. Thanh vân Cựu Trạm, Tần Minh nói nhỏ, đây là chất chứa thần đế ý chí Thanh Vận Cựu Trạm, uy lực vô cùng. Một đao chém qua, khiến cho 18 diện chống trận đều vỡ vụn. Không chỉ có là chống trận cùng màn ánh sáng, còn có cái kia hơn 300 vị võ hoàng, bọn họ tất cả đều nắm giữ thượng phẩm hoàng tu vi, nhưng giờ khắc này nhưng dồn dập ho ra máu, cái kia cố khủng bố đao huy giống như là muốn chém hết tu vi của bọn họ cùng đạo cơ, để bọn họ trong lòng ngơ ngác, không nhịn được muốn muốn trốn khỏi. Hả? năm vị đại đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ vốn tưởng rằng chống trận trận vừa ra, nhất định có thể bắt giữ tần minh chờ người nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn không bắt chim xanh, chống trận trận liền phá nát. nay quay giầy kế hoạch của bọn họ, nay chim xanh so với tưởng tượng khó chơi, mà những kia tiên vũ cảnh tiên kiêu trong tay đều có đế binh, nếu như bọn họ không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ bị trọng thương. có muốn hay không trước tiên lui lại. có võ đế cảm thấy bất an, cảm thấy những này tiên vũ cảnh đến người cũng khó đối phó. câm miệng. năm vị đại đế không bắt được một con điểu cùng mười cái võ hoàng, việc này truyền đi. Ngươi cảm thấy sẽ không để cho Càn Khôn đảo cái khác chô chê cười sao? Nhưng là, tiếp tục như vậy phần thắng tựa hồ không lớn. Lao Tam, lão tứ, các ngươi đồng thời, đi thôi cái kia mấy cái võ hoàng giết. Hai vị đại đế ánh mắt lóe lên, do bọn họ đến đánh giết Tần Minh chờ ai sao? Thân là đại đế cường giả, bọn họ tự nhiên đều có chính mình phong hào, thế nhưng đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn họ liền dựa theo tuổi cùng tu vi đến bài hào, Lao Tam hòa lão tứ ở trong năm người nằm ở trung đẳng cấp độ bóng người lấp lóe, hai vị đại đế giáng lâm xuống, thần minh sớm có phòng bị, làm hai vị đại đế đánh tới thời gian, vách đá liền đánh giết mà ra. bên trên thần đế ý chí lần thứ hai phóng thích mà ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, chém về phía hai vị đại đế. lao tứ, ta để che trụ vách đá này, ngươi đi đối phó bọn họ. lao tam mở miệng nói, vách đá này tuy rằng lợi hại, nhưng hắn thân là đại đế cường giả, còn không đến mức e ngại hai mặt vách đá. được. lao tứ nghe vậy bóng người một phen trên lòng bàn tay hội tụ khủng bố pháp tắc thần liên điên cuồng hướng về phía dưới đánh giết mà ra toàn bộ đất trời phảng phất đều bị xé rách chúng hoàng đội sắp mặt bọn họ tuy rằng nắm giữ đế binh ở tay nhưng làm sao có thể chống đỡ chân chính đại đế đệ tứ đại đế khí thôn sân hà dường như muốn đem nhật nguyện tinh thần đều nuốt vào trong bụng song quyền của hắn hướng về phía trước nộ kích mà ra pháp tắc thần liên phong cấm thiên địa để mọi người đế binh phảng phất đều mất đi hiệu dụng so với tổ hợp đế binh Một vị hoàn mỹ đại đế hiển nhiên tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm. Tân Minh vung lên thủ trưởng, thiên đạo kính trầm phụ, khúc xạ ra sắc bén ánh sáng, đem cái kia đại đế đánh tới pháp tắc thần liên đều đẩy lui, nhưng cùng lúc đó, cái kia đại đế thủ trưởng trực tiếp đè xuống, như một ngọn núi giống như, bao phủ Tân Minh. Tân Minh muốn lấy thiên đạo kính đến chống lại bàn tay kia, nhưng mà, ngày đó đạo kính căn bản liền tới gần cơ hội đều không có, bị cái kia một trưởng đánh văng ra, một luồng cuồng loạn tê liệt lực lượng giáng lâm xuống. Để tần minh linh hồn dường như đều phải bị xé rách. Tần minh. Mọi người kinh ngạc thốt lên, lo lắng tần minh sẽ gặp đến vị kia đại đế độc thủ. Cái kia một trưởng thế không thể đỡ, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, mang theo thao thiên oai, hoành ép xuống dưới. Không gian sụp đổ, vạn đạo trầm luân, tần minh phảng phất bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong, Cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Chim xanh thét dài, vỗ cánh, muốn trùng giết ra ngoài cứu viện tần minh, nhưng bị ba vị đại đế mượn đế binh nuốt lại căn bản không có cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Đệ tứ đại đế khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười đắc ý, tuy rằng trong lòng cảm thấy không nên như thế dễ dàng giải quyết, nhưng nghĩ tới đối phương có điều là cái võ hoàng, hắn cũng là thoải mái. Đại đế giết võ hoàng, rất khó sao. Tất cả mọi người ở thế tần minh lo lắng, chỉ có tần minh hào không lo lắng, hắn xem ra so với di vãng càng thêm bình tĩnh, phảng phất đang yên tĩnh lên cái chết. Điều này làm cho mọi người cảm thấy không rõ, đối diện một vị hoàn mỹ đại đế đánh giết. Tần Minh đến tột cùng có thế nào thủ đoạn có thể ứng phó? Vấn đề này cũng chỉ có Hàn Thần mới có thể giải đáp. Liền ngay cả đệ tứ đại đế đều cho rằng một trường này không thể có bất cứ vấn đề gì thời điểm Tần Minh quanh thân trường bảo bị kình phong gợi lên, hắn tóc đen đều nhân sóng khí mà bị thổi múa tung, nhưng hắn thần thái vẫn tự nhiên, phảng phất ở xem một hồi thái bình thịnh thế yên hòa. Ầm! Ngay ở một trường này sắp đến Tần Minh trên người thì một luồng vô biên khí tức kinh khủng tự Tần Minh trên người cồn cồn tỏa ra chỉ thấy hai đạo khoáng thế cổ kim bóng người đồng thời hiện lên một người trong đó trên người mang theo kiểu đũa luyện ngục giống như khí tức mà tên còn lại hai con mắt thì lại hóa thành thế giới luân hồi bất kỳ muốn muốn tới gần sức mạnh đều bị nuốt vào trong luân hồi thần đế cường giả mọi người nội tâm run lên bần bật này bị luân hồi pháp tắc bao vây bóng người rõ ràng là một vị thần đế cường giả thần nhiệm tuy rằng không phải bản tôn đích thân tới nhưng đối với chư đế chấn động vẫn cực kỳ mãn liệt hơn nữa vị này thần đế cường giả cũng không phải tiên mẫu cũng không phải Thanh Vân Thần Đế, càng không phải Bất Tử Thần Đế, liền ngay cả Tiên Vũ cảnh cùng đi chư hoàng đô bối rối, không biết là ai xuất hiện. Khương Quyết con ngươi chớp chớp, hắn tự cho là mọi người bên trong hiểu rõ nhất Trần Minh, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình hiểu biết có điều là da lông mà thôi. Cái tên này trên người, ẩn dấu quá nhiều bí mật. Luân hồi sức mạnh. Chim xanh vẻ mặt cũng có biến thành huyễn, dù cho Tiên Vũ cảnh ở đông vực góc, vẫn nghe nói qua những kia danh chấn thái sơ đại lục thần đế nhân vật. Một người trong đó từ mảnh vỡ thế giới mà đến, không đủ hai ngàn tuổi, chấm dứt đỉnh tiên tư, chứng đạo thiên thần, uy chấn thập phương, liền những tia nhất là cổ lão thị tộc đều nhân chi là út. Hán trưởng không luân hồi, nội đạo sinh tử, phảng phất vĩnh sinh bất diệt. Dù cho ở đại lục này bên trên có không ít người muốn giành tính mạng của hắn, nhưng mà hắn vẫn sống sót, uy danh của hắn vẫn làm người kính ngưỡng. Hắn là luân hồi thần đế, tần vũ. Chỉ có luân hồi thần đế mới nắm giữ kinh khủng như vậy luân hồi khí tức. Những ngạo lai châu đó vọ đế trực tiếp đổi sắc mặt, đang ở càn khôn đảo, bọn họ càng thêm rõ ràng luân hồi thần đế sự tích. Có người nói, ở luân hồi thần đế thành tiểu thiên thần vị trí thì, có không ít thần đế cường giả muốn ngăn cản, nhưng đều bị hắn từng cái đánh tan. Mà ở hắn thành tiểu thần đế cảnh giới sau, tao nộ trận đầu, chính là cùng càn khôn giáo chủ chiến đấu. Trận chiến đó, Nhật Nguyệt biến sắc, thần quỷ khóc khóc, càn khôn đảo ngược, luân hồi nghịch lưu, cuối cùng, ai cũng không thể làm sao đạt được đối phương, lấy thế hòa kết cuộc. Nhưng trận chiến này trên đời người nhìn, càn khôn giáo chủ đã thất bại. Mới vào thiên thần cảnh tần vũ, liền có thể chiến bình sừng sững ở đây cảnh giới mấy chục ngàn năm càn khôn giáo chủ, hai người tiềm lực thuộc cao thuộc thấp, không cần nhiều lời. Thế nhân đều sưng, đông vực nơi, chỉ có càn khôn lão tổ mới vừa có năng lực chấn áp luân hồi thần đế, đám người còn lại đều không phải đối thủ. Cái kia nhất đạo muốn xóa bỏ tần minh trưởng ấn tự nhiên bị luân hồi sức mạnh hòa tan, không có cái gì có thể chống đỡ năm tháng cùng luân hồi ăn mòn. Dù cho là luân hồi bản thân, cũng không được. Chỉ có luân hồi luân hồi, mới là vĩnh hằng. Các hạ nhưng là luân hồi thần đế tiền bối. Đệ tứ đại đế vẻ mặt cứng ngắc, quay về cái kia xuất hiện bóng người cùng kính hỏi. Nhưng, đáp lại hắn, chỉ có một lệnh leo chữ. Cút. Trưng 760, bình dị gần gũi thần đế. Cút. Một lệnh lùng mà bá đạo âm bánh xe phụ về thần đế trong miệng phun ra, như ngôn xuất pháp tùy giống như, đệ tứ đại đế thân thể cái kia cái kia lăn tự bao phủ phảng phất có vô cùng luân hồi sức mạnh phong tỏa hắn phải đem hắn chấn áp lao tứ đệ nhất đại đế hô đã thấy luân hồi thần đế lạnh lùng nhìn hắn một chút trong phút chốc đệ nhất đại đế phảng phất bị thiên lôi bắn chúng phun ra một ngụm máu cả người rút lui mà đi lão đảo chim xanh vẻ mặt lóe lên thừa dịp đệ nhất đại đế bị kích thương khe hở sông ra trùng đây, đi tới tần minh bên người luân hồi thần đế chim xanh quay về tần minh thấp giọng hỏi màu sắc kinh ngạc hắn cũng không định đến tần minh cùng luân hồi thần đế có quan hệ hưng chính là tổ tiên, tân minh cười nói, để chim xanh cùng còn lại tiên vũ cảnh vũ hoàng đô sừng sốt, tân minh là luân hồi thần đế hậu nhân, thanh vân thần đế truyền nhân, tiên vũ cảnh đời tiếp theo tiên chủ, bất tử đại đế vì là hiu, những này đã đủ để kinh thế hai tụ, nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới, tân minh lại còn có một tầng thân phận, luân hồi thần đế hậu nhân, danh chấn thái sơ đại lục tuyệt đại thần đế, là tân minh tổ tiên, chẳng trách hắn thiên phú như vậy kinh người, dương tuyệt đỉnh chờ trong lòng người thắng phục thua với luân hồi thần đế hậu nhân, cũng không hoan uổng. Chỉ có Khương quyết vẻ mặt lấp lóe lại, luân hồi thần đế không phải là ma tu, nhưng tần minh nhưng am hiểu cực kỳ đáng sợ bá đạo ma công, nếu như không phải luân hồi thần đế vì hắn tìm thấy công pháp, như vậy tần minh liền tăng thêm sự kinh khủng. Ở trên người hắn, có quá nhiều thần bí vâng sáng. Quả thật là luân hồi thần đế. 5 vị đại đế bóng người lóe lên, lập tức hội hợp đến một chỗ, bay về tần vũ đại đế không mình hành lễ. Càn khôn đảo ngạo lai châu ngũ đế gặp luân hồi thần đế tiền bối. Trong mắt các ngươi còn có ta này tiền bối. Luân hồi thần đế nở nụ cười dưới, ta cho rằng, thế nhân đều sẽ ta đã quên đây. Sao dám, sao dám. Mấy vị đại đế kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đây chính là có thể chiến bình càn khôn giáo chủ nhân vật tuyệt đỉnh, dù cho chỉ là một kia thần niệm cũng không phải bọn họ có thể so với. Thần đế cường giả thần niệm, so với bản tôn không kém bao nhiêu, bọn họ có thể điều động thần đế cấp bậc thiên địa thi Uy lực vô cùng, Chu Diệt đại đế dễ như ăn cháo, từ lúc trước Tần Vũ đại đế một lời có thể đẩy lui đệ tứ đại đế liền có thể nhìn ra. Vậy các ngươi tụ tập ở chỗ này, muốn giết ta hậu nhân. Luân Hồi Thần Đế lạnh lẽo mở miệng, hắn có thể là phi thường coi trọng Tần Minh, hy vọng tương lai có một ngày Tần Minh có thể cùng hắn đồng thời chinh chiến thái sơ, sao có thể chết ở những này bọn chuột nhắt trong tay. Nếu như là cùng võ hoàng chiến đấu thua, Luân Hồi Thần Đế không hề lời oán hận, nhưng mấy vị đại đế liên thủ Muốn xóa bỏ hắn hậu nhân, này chính là xích lỏa lỏa khiêu khích. Hơn nữa đối với mới là càng khôn đảo người, điều này càng làm cho luân hồi thần đế căm ghét. Chúng ta là vô ý mạo phạm. Đệ nhất đại đế vội vã biện giải, chúng ta cũng không chỉ hắn là ngài hậu nhân, huống hồ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Đệ nhất đại đế trong lòng có nỗi khổ không nói được, lúc này ngô đạo chi nhưng là đem bọn họ lừa thẳm rồi, bọn họ từ trước đến giờ tôn kính vị này châu mục, nhưng hiện tại bọn họ chỉ muốn chửi má nó. cái này ngô đạo chi, Không tự mình ra tay, nhưng để cho bọn họ tới giết tần mình, hiện tại được rồi, liền danh chấn thái sơ đại lục Luân hồi thần đế đều đã kinh động, vẫn là cản khôn giáo đối đầu, này không phải đem bọn họ hướng về hố lửa bên trong lùi sao. Phụ mệnh làm việc. Luân hồi thần đế vẻ mặt trở nên nghiêm túc, phụ mệnh của ai? Nạo lai châu châu mục đại nhân ngô đạo chi mệnh lệnh. Mấy vị đại đế thấp giọng nói rằng, cái gì châu mục đại nhân, chưa từng nghe nói. Luân hồi thần đế sắc mặt lạnh lẽo, ta tạm thời không giết các ngươi Các ngươi trở lại truyền lời, để cái kia cái gì chi tự mình lại đây bồi tội, không phải vậy, ta làm cho cả ngạo lai châu cùng hắn đồng thời trôn cùng. Luân hồi thần đế nói chuyện thời gian, quanh thân điện thiểm lôi minh, thần thú dít gạo, phảng phất có các loại dị tượng lộ ra. Đến cảnh giới này, căn bản không cần tái thảo luận cái gì thể chất, bọn họ liền tượng chứng sức mạnh tuyệt đối, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để khiến thế gian run rẩy. La la! Mọi người gật đầu liên tục, đối diện luân hồi thần đế, bọn họ sức lực không phải là rất đủ. Ta hy vọng các ngươi không có đem ta xem là gió bên hay. Tần Vũ Đại Đế trong miệng lại phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Hiện tại, cút đi! Tiền bối thứ tội, chúng ta xin cáo lui. Năm vị Đại Đế không chút do dự nào, khi nghe đến Tần Vũ Đại Đế âm thanh trong nháy mắt liền gào thét mà lên. Rời đi nơi đây, bọn họ một khắc cũng không nghĩ tới nhiều dừng lại. Tiên Vũ cảnh trư hoàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Tần Minh từ đầu tới cuối đều vẻ mặt tự nhiên. Nguyên lai trên người hắn có Thần Đế cường giả thân niệm. Điều này khiến người ta đố kỵ, lại khiến người ta không thể làm gì. Luân hồi thần đế căn bản cũng không có ra tay, liền khiến cho những này đại đế rời đi, đây chính là thần đế cấp cường giả hủy thế. Bọn họ đang nghĩ, chính mình khi nào có thể đặt chân cảnh giới này. Hay là, mười ngàn năm, hay hoặc là, vĩnh viễn không thể. Khương quyết tâm thái cũng vẫn toán vững vàng, ở thanh vân tiểu thế giới, hắn khoảng cách thu được cuối cùng bí mật chỉ thiếu chút nữa, có lẽ có cơ hội xung kích thần đế cảnh giới, nhưng rất xa vời. Trừ phi hắn có thể phát sinh thay đổi về mặt căn bản, Cửu Vũ Đại Đế thần nghiệm vẫn chưa tàn đi, vẫn ở một bên lẳng lặng nhìn, có luân hồi thần đế ở, tự nhiên không tới phiên hắn. Hỗn hồ, cảnh giới của hắn cũng chỉ là đại đế mà thôi, căn bản không thể uy hiếp đến ngạo lai châu ngũ tôn đại đế, điều này làm cho Cửu Vũ Đại Đế cảm thấy một trận vô lực. Hắn ở mảnh vỡ thế giới có thể uy chân bát phương, vạn cổ độc tôn, nhưng ở Thái Sơ đại lục, đại đế căn bản không coi là cái gì. Có thể ở giang hạ thành thị, Hán vị này đại đế còn có thể đưa đến tác dụng, nhưng ở cường giả như Mây Càn khôn đảo, hắn nhưng là một điểm bận biệu đều không giúp được. Đa tạ tổ tiên cùng sư tôn. Tần Minh quay về hai người không người nói tạ, cũng không vì cửu u đại đế không nói một lời liền mất đi tôn kính. Ngược lại, ở mảnh vỡ thế giới thì cửu u đại đế tặng dành cho Tần Minh rất nhiều che chở, Tần Minh đều ghi tạc trong lòng, có thể bị kích phát ra hiện, đủ để chứng minh cửu u đại đế đối với hắn quan tâm cùng bảo vệ. Ta không giúp đỡ được gì đều là luân hồi đạo huynh công lao. Cửu ưu Đại Đế cười khổ nói, "Thần Vũ Đại Đế là ở hắn sưng đế sau khi quật khởi, hai người cách biệt trăm vạn niên số tuổi thọ, nhưng hiện tại, Thần Vũ Đại Đế đã vượt qua hắn, trở thành chấn động đại lục thần đế cường giả." "Các ngươi vì sao đi tới Cản Cô Đảo?" Thần Vũ Đại Đế thần niệm không thể thời gian dài tồn tại, chỉ có thể chọn một ít vấn đề mấu chốt hiểu rõ. Tần Minh đem đại khái tình huống giới thiệu lại, làm cho Cửu ưu Đại Đế cùng Luân Hồi Thần Đế hơi run, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Tần Minh đi tới Thái Sơ Đại Lục sau đó trải qua như vậy kỳ diệu, đầu tiên là thu được thanh vân thần đế bí mật, sau khi lại bị tiên mộ ưu ái, hiện tại còn muốn tham gia đông vực thịnh hội, đây chính là người bình thường một đời đều khó mà đạt được thành tựu. Tiếp theo ngươi muốn càng càng cẩn thận, càng khôn giáo chủ biết được thân phận của ngươi sau có thể sẽ tồn tại định ý, ta sẽ thông báo cho ta bản tôn, mau chóng đến đông vực đến. Tần Vũ Đại Đế giao cho nói, bằng không để Tần Minh tách ra khóa này đông vực thịnh hội. Chim xanh đề nghị càn khôn giáo chủ nhưng là cái nhân vật hung ác, coi như là tiên mộ đích thân tới cũng chưa chắc có thể cùng đối kháng. Chủ nhân của nó thanh vân thần đế đã toán là nhân vật phi thường lợi hại, có thể muốn so với lên càn khôn giáo chủ, vẫn thua kém không ít. Đại đế cảnh, thần đế cảnh cũng không có ở phân chia tỉ mỉ cảnh giới, nhưng cũng không ý nghĩa sức chiến đấu không có khác nhau. Ngược lại, mới vào thần đế cảnh cùng ở thần đế cảnh chìm đắm nhiều năm tiên thần, lẫn nhau sức chiến đấu có thể sẽ rất cách xa. Còn có một chút tuyệt đỉnh thần đế bọn họ sừng sững ở thần đế cảnh đỉnh quan sát chúng sinh thiên đế không ra thì lại bọn họ làm đầu từ các ngươi đặt chân cản khôn đảo lên các ngươi hết thảy tình báo đều sẽ đưa đến cản khôn giáo tổng bộ giờ khắc này có người rời đi tất nhiên sẽ khiến cho cản khôn giáo tổng bộ lòng nghi ngờ từ ma tiến hành càng tưởng tận điều tra luân hồi thần đế đạo hướng hồ coi như rời đi có thể chạy thoát được cản khôn giáo lòng bàn tay sao nơi này nhưng là đông vực chim xanh cùng tần minh rõ ràng luân hồi thần đế ý tứ Ở đông vực, muốn chạy ra càn khôn giáo lòng bàn tay, xác thực không quá dễ dàng. Hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đoạt được đệ nhất. Tần Vũ Đại Đế Vũ Tần Minh vai nói rằng, mỗi một lần nhìn thấy chính mình vị này hậu nhân, đều có niềm vui mới. Tổ tiên yên tâm. Tần Minh cười nói, làm cho Tần Vũ Đại Đế hài lòng gật gù, lập tức Tần Vũ Đại Đế mục quang lại rơi vào chim xanh trên người, trong cơ thể ngươi tựa hồ có dao tình thương. Ừm. Chim xanh không có ẩn dấu, vừa đến không thể giấu giếm được luân hồi thần đế. Thứ hai luân hồi thần đế cũng coi như là người mình, không có cần thiết gạt. Ta sẽ chung quanh lưu ý, nhìn có hay không có thể trị liệu ngươi thiên tài địa bảo. tân vũ đại đế mở miệng nói, thái sơ đại lục vô biên vô hạn muốn tìm một ít trị liệu thuốc vẫn là rất dễ dàng. Chuyện này, chim xanh thụ sủng nhược kinh, làm phiền không khách khí. tân vũ đại đế tiếu tiếu, vừa nhìn về phía cửu đại đế, tiền bối, chúng ta cũng nên đi rồi. Được. Cửu đại đế mắt tỏa vẻ kinh dị. Hắn có thể làm không nổi tần vũ đại đế này một tiếng tiền bối. Ở võ đạo thế giới, xưa nay không phải lấy tuổi tác đến phân biệt đối xử, muốn ủng có lời nói quyền, chỉ dựa vào lớn tuổi cùng già đời là vô dụng, tất cả, đều xem thực lực. Tần vũ đại đế thực lực hôm nay đã vượt qua hắn, xưng này một tiếng tiền bối, thực sự là cho hắn mặt mũi. Cùng tiễn hai vị tiền bối. Tiên vũ cảnh trư thiên kiêu tất cả đều nói rằng, nếu không có tần vũ đại đế cùng cửu đại đế đúng lúc xuất hiện bọn họ khả năng đã bị ngạo lai châu mấy vị đại đế chăn giết các ngươi cũng phải nỗ lực tương lai thái sơ đại lục chính là các ngươi thiên hạ đây là tần vũ đại đế lưu lại cuối cùng một thanh âm không chỉ có là nói với tần minh cũng là đối với tiên vũ cảnh trư hoàng nói xin nghe tiền bối giáo huấn mọi người cùng kêu lên nói liền ngay cả chim xanh đều cúi đầu cung tiễn tần vũ đại đế cùng cửu u đại đế thần niệm luân hồi thần đế so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm bình dị gần gũi đây là hắn không nghĩ tới sự tình Nó cùng tiên mô ở trung lâu, trong đầu đối với thần đế cường giả ấn tượng đã có chút cứng ắc, cho rằng thần đế cường giả đều là như vậy thô bạo. Tiếp theo chạy đi đi. Chim xanh quay về chư thiên kiêu nói rằng, cứ việc nội tâm của nó cũng hơi xúc động, nhưng cũng đè xuống chính mình nội tâm nổi sóng chập trùng. Được. Chư thiên kiêu không có ý kiến, bọn họ dồn dập bay lên trời, ráng lâm chim xanh trên lưng, hướng về bên trong châu phương hướng gào thét tiến lên. Chương 761, dùng thực lực nói chuyện. can khôn đảo trung ương nơi. Tên là bên trong châu, có người nói này không chỉ có là càn khôn đảo trung tâm, cũng là đông vực trung tâm nơi. Có người nói càn khôn đảo vốn cũng không ở vị trí này, mà ở đại dương nơi càng sâu. Nhưng càn khôn lão tổ lấy vô thượng đại pháp lực trực tiếp đem càn khôn đảo chuyển qua vị trí kia, chính là vì bảo đảm bên trong châu có thể nơi ở vùng đất trung tâm. Như vậy vô cùng bạo tay, cũng chỉ có càn khôn lão tổ như vậy cái thế nhân vật vô địch có thể làm được. Có thể làm cho tư không thế gia cùng vạn pháp kiếm tông cũng không có ý kiến người. Này đông vực có thể tìm không ra người thứ hai đến. Bên trong châu vẫn là đông vực người ngóng trong địa phương, mỗi ngày đều có vô số người tràn vào trong đó, muốn ở bên trong châu thu được càng nhiều càng to lớn hơn kỳ ngộ, nhưng cũng có người bởi vì không nhìn thấy tương lai mà âm u rời đi. Bây giờ, trăm năm một lần đông vực thịnh hội ở bên trong châu tổ chức, làm cho vốn là náo nhiệt nơi đây hội tụ càng nhiều cường giả, không chỉ có võ hoàng càng nhiều chính là đại đế. Mỗi một giới đông vực thịnh hội, đều là nhân vật thiên tài tụ tập địa có thể ở trong đó tranh đấu thiên tài, hầu như cũng có thể vững vàng bước vào đại đế cảnh giới, mà trong đó 10 vị trí đầu nhân vật, càng có rất lớn hy vọng bước vào thần đế cảnh giới. Bởi vậy, mặc dù là tầm thường đại đế nhân vật đều sẽ tới này, hy vọng kết giao đến lợi hại nhân vật thiên tài, sẽ có một ngày những thiên tài này bước vào đại đế cảnh chính là trí thần đế cảnh, này liền trở thành bọn họ tài nguyên. Bên trong châu cương vực kỳ thực phi thường bao la, nhưng trong đó võ tu phổ biến mạnh mẽ, võ hoàng khắp nơi. Đại đế tùy ý có thể thấy được, có thể so với một tòa chân chính cường thịnh thần quốc. Nhưng ở mảnh này rộng lớn trên đất, chỉ có cao cao tại thượng thần đế cường giả mới là chủ nhân chân chính. Đại đế nhiều hơn nữa đều địch không lên một vị uy chân bát phương thần đế cường giả. Vào giờ phút này, một vị có thể so với thần thú chim xanh bay lượn quá bên trong châu bầu trời, gợi ra một chút người quan tâm, nhưng cũng rất nhanh dừng, dù sao, ở bên trong châu bên trong, đây không tính là cái gì chuyện hiếm lạ. Muốn tìm chỗ đặc chân, vẫn là Thanh trên lưng chim, thần minh mở miệng hỏi, trực tiếp đi càn khôn giáo tổng đàn, khương quyết đạo, bọn họ đại biểu tiên vũ cảnh mà đến, chính là càn khôn giáo khách mời, há có ở những nơi khác đặt chân đạo lý? Chim xanh gật đầu một cái, thân thể cao lớn cuộn cuộn gào thét, ép thẳng tới càn khôn giáo bầu trời mà đi, che kín bầu trời, để ép tất cả người đến xin dừng bước. Làm chim xanh sắp đến càn khôn giáo tổng đàn thì chỉ thấy mấy đạo thần thông đồng thời bay lên không, bọn họ quần áo phi thường phổ thông. Nhưng trước ngực đều có khắc càn khôn hai chữ, tượng trưng thân phận của bọn họ. Những này càn khôn giáo đồ tất cả đều là thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả, thậm chí có nửa bước đại đế cường giả tồn tại, có thể nói là một luồng khủng bố đội hình. Cái gọi là nửa bước đại đế, chính là lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng thượng chưa hoàn toàn bước vào đế cảnh võ hoàng, hoặc là nắm giữ đế thể, nhưng còn chưa lĩnh ngộ pháp thì lại, tựa như những kia tự chém quá cấm khu trí tôn, hay hoặc là là kiểu lũ đại đế ở kiểu lũ hoàng thì trạng thái. đương nhiên. Mỗi người con đường tu hành không giống, bọn họ ở nửa bước đại đế thì sức chiến đấu cũng sẽ có chỗ bất đồng. Tiên Vũ cảnh tiên mô dưới trướng võ hoàng, trước tới tham gia đông vực thịnh hội. Tân Minh mở miệng, đã thấy cái kia phía trước nhất cản khôn giáo đồ mắt tỏa vẻ kinh dị, tiên vũ cảnh. Tựa hồ rất nhiều niên không đã tham gia đông vực thịnh hội. Tân Minh nhìn một chút khương quyết, khương quyết hiểu ý, thủ trưởng giun lên, tiên vũ cảnh lệnh bài cùng đông vực thịnh hội thư mời đồng thời hiện lên, cái kia mấy tên càn khôn giáo đồ xác nhận quá lệnh bài cùng thư mời sau Nhưng có chút không tin, tiên vũ cảnh thật sự muốn tham gia sao? Không thể sao? Thần Minh cười nói, không phải là không thể, chẳng qua là cảm thấy, nếu như các ngươi chỉ là tham gia chút náo nhiệt, còn không bằng đứng thăm ra, lạng lặng mà làm một người đứng xem, rất tốt đẹp. Một tên trong đó giáo đồ treo tức cười nói, tựa hồ căn bản không đem tiên vũ cảnh trừ hoàng đệ vào trong mắt. Sự thực cũng xác thực như vậy, lại không nói tiên vũ cảnh đã hơn một nghìn niên không có tham gia quá đông vực thịnh hội liền coi như bọn họ trước thăng ra, cũng chưa từng có đặc biệt ngạo nhân thành tích. Tiên Mộ đắc tội quá thế lực có bao nhiêu, rất dễ dàng bị người liên thủ trấn ép, muốn xóa bỏ Tiên Vũ cảnh thế hệ tuổi trẻ. Đặc biệt là ở Tiên Mộ bây giờ thân thể ngày càng xa suốt thời điểm, những kẻ đối với Tiên Vũ cảnh dục giả dục dịch thế lực, tất nhiên sẽ muốn vào lúc này nhúng một tay, diệt trừ Tiên Vũ cảnh kiệt suất hậu bối, do đó càng tốt mà đối với Tiên Vũ cảnh phát động tiến công. Có thể nói, vào lúc này tham gia đông vực thịnh hội, Đối với tiên vũ cảnh trư hoàng tới nói, cũng không phải rất sáng suốt, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu sống. Tần Minh trước mặt mấy vị càn khôn giáo đồ bên trong, có chính là thật sự ở thế tiên vũ cảnh trư hoàng suy nghĩ, cho rằng bọn họ không thích hợp tham gia lần này thịnh hội. Nhưng này trêu tức mở miệng người, hiện nhiên là xem thường tần Minh chờ người thực lực. Đặc biệt là ngươi người kia tiếp tục mở miệng, mục quang rơi vào tần minh trên người, trung phẩm hoàng cảnh giới, liền muốn muốn tham gia đông vực thịnh hội, có phải là trò đùa một chút? đông vực thịnh hội. Cỡ nào long trọng long trọng, trăm năm một lần, các thần tế lâm, xem xét này một việc trọng đại, ngươi này trung phẩm hoàng cảnh giới võ tu, đi tới múa dịu qua mắt trợ không khỏi quá làm lỡ các thần thời gian. Còn lại càn khôn giáo đồ nghe vậy vẻ mặt lóe lên, cảm thấy nói như vậy có chút quá đáng, nhưng tinh tế vừa nghĩ, tựa hồ cũng không sai. Thực lực không đủ, liền không có cần thiết lên đài tỷ thí, làm lỡ các thần thời gian, đối với đại gia đều không có lợi. Các ngươi cảm thấy, không có tư cách tham đánh với này một trận sao. Tân Minh lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi đi tới phía trước nhất, không kém bao nhiêu đâu. Người kia ngạo mạn địa gật gù, thấy thiên tài quá hơn nhiều, có không có hy vọng một chút liền có thể nhìn ra. Kê Kha ít nói lại một chút đi. Phía trước nhất càn khôn giáo đồ nhắc nhở. Tân Minh chú ý tới phía trước nhất người kia trên cổ tay buộc vào màu đỏ khăn vông, mà những người khác đều là màu vàng, mà mọi người bên trong cũng chỉ có hắn là nửa bước đại đế, những người khác đều là đỉnh cao võ hoàng. Võ Hoàng cảnh bên trong. Tần Minh chưa từng có e ngại qua ai, nhưng nửa bước đại đế, dính một đế tự, liền không giống nhau, cùng võ hoàng cảnh là tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Sưng sưng ở hư nguyên cảnh đỉnh cao võ hoàng tối có cảm xúc, bất luận là đế thể, đế hồn vẫn là đế đạo pháp tắc, đều là mịt mờ, cần lấy cực cao thiên phú đi càn lộ. Võ hoàng cảnh đỉnh cao nhân vật gặp phải nửa bước đại đế, vô cùng có khả năng bị thuẫn sát, chỉ bằng vào đế đạo pháp tắc liền có thể nát tan tất cả võ hoàng cảnh đạo pháp thần thông. Để hắn tiếp tục nói đi. Tần Minh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nhàn nhạt mỉm cười, khiến cho cái kia nửa bước đại đế hơi run run, kê kha khi nghe đến tần minh sau không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai các ngươi không chỉ có không có tự mình biết mình, còn có bị ngựa khuyên hướng. Xin ngươi chú ý chính mình dùng từ. Khương Quyết chờ người như mày, trong mắt lóe ra vẻ không vui. Càn khôn giáo tuy rằng so với tiên vũ cảnh mạnh mẽ, nhưng càn khôn giáo giáo chúng cảm giác ưu việt không khỏi quá mãnh liệt một chút. Bọn họ vị trí hẻo lánh, có thể cũng không ý nghĩa thực lực bọn hắn liền được nhưng bọn họ đều không hề nói gì, đều đem Mục Quang tìm đến phía Tần Minh. Bọn họ rất rõ ràng Tần Minh tính cách, nếu hắn đi ra, đồng thời đứng ở phía trước nhất, hắn thì sẽ không thờ ơ, không động lòng. Vừa nghĩ tới Tần Minh ra tay sau bạo lực hậu quả, tất cả mọi người không khỏi vì là trước mắt vài tên giáo đồ mặc niệm lên. Nếu như những này càn khôn giáo đồ biết, bọn họ chính đang khinh bị người, vẫn ở đấy lòng vì bọn họ yên lặng chia buồn, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Ta vốn cho là càn khôn giáo ở triều thu đệ tử thời điểm. Sẽ thu một ít người thông minh. Thần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, khiến cho kê kha trong nháy mắt đổi sắc mặt, ngươi lời này là có ý gì? Người xưa nói, nói nhiều tất lỡ lời. Ngươi thoại nhiều như vậy, chẳng lẽ là sẽ không có nói sai sao? Thần Minh cười nói, nói sai thì lại làm sao, thực lực mới là tất cả. Kê kha cười gằn, coi như hắn giảng sai rồi thoại thì thế nào, những này tiên vũ cảnh võ hoàng, có thể làm gì hắn sao? Càng làm cho hắn khó chịu chính là... Những này tiên vũ cảnh võ hoàng càng để tần minh như vậy một trung phẩm hoàng đến đối thoại với hắn, còn lại thượng phẩm hoàng đô chỉ là đứng ở một bên nhìn như là xem thường đối thoại với hắn. Câu nói này nói đúng, thực lực mới là tất cả. Tần minh bước chân hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước, hư không đều rung động lại, phảng phất có đường vân nhỏ điền cuồng lan trang ra. Chỉ nghe tần minh hung hăng cùng thanh âm lạnh lùng vang vọng ở thượng khung bên trên. Vậy thì lăn ra đây, đánh đi. Âm thanh này đã kinh động cản khôn trong giáo không ít người cũng đã kinh động tổng đàn phụ cận võ tu bọn họ nghe được câu này vẻ mặt đống nhiên biến đổi rồn dập nhìn về phía phương hướng của thanh âm vẻ mặt càng thêm kinh ngạc lên lại có người ở càn khôn giáo bầu trời yêu chiến càn khôn giáo võ hoàng một vị trung phẩm hoàng yêu chiến càn khôn giáo thượng phẩm hoàng kê kha mọi người khiếp sợ thật lâu không nói gì tần minh cử động dưới cái nhìn của bọn họ đặc biệt ngu xuẩn làm sao có khả năng có người có thể lấy trung phẩm hoàng cảnh giới khiêu chiến càn khôn giáo thượng phẩm hoàng đây hướng chi Kê Kha cũng không phải là bừa bãi hạng người vô danh, ở bên trong châu thượng phẩm hoàng cấp bậc này bên trong, hắn nhưng là nắm giữ rất lớn tiếng tăm. Rất nhiều từ những nơi khác cản tới tham gia đông vực thịnh hội thiên kiêu nhân vật, đều bị hắn đã đánh bại. Cái này cũng là Kê Kha tại sao nói hắn một chút có thể nhìn ra đối phương có hay không có hy vọng ở thịnh hội trên tranh đấu nguyên nhân. Liên hắn đều chiến thắng không được thiên kiêu, có thể ở đông vực thịnh hội trên thu hoạch mười vị trí đầu sao. Có thể hiện tại, có một vị điếc không sợ xuống trung phẩm hoàng Không chỉ có muốn khiêu chiến kê kha, hơn nữa còn để người trong thiên hạ cũng nghe được, cứ như vậy, coi như kê kha có lòng muốn muốn tha hắn một lần, khả năng đều khó mà làm được. Trận chiến này, kê kha nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ở trước mặt người đời bày ra một mạnh mẽ nhất hắn. Không chỉ có là vì thanh danh của hắn, cũng là vì càn khôn giáo danh tiếng. Mọi người rất tò mò, đến cùng là thế nào ngu xuẩn, dám như vậy dòng chống khua chiêng địa khiêu chiến kê kha. liền ngay cả càn khôn các giáo đồ đều ở cười nhạo tân minh. Chỉ có Khương Quyết chờ người phiên cái bạp tiểu gặng, bọn họ cũng không nhận ra Tần Minh thất bại. Không biết từ lúc nào lên, bọn họ xây dựng lên đối với Tần Minh mạnh mẽ tự tin, phảng phất chỉ cần Tần Minh đứng ra chiến đấu, sẽ không có không thể bình định. Ngươi thật muốn tìm cái chết sao? Kê Kha lộ ra cân nhắc đủ cười, ngươi hiện tại muốn lùi, có thể không kịp. Ngươi nói rồi như thế một đống lớn thoại, hy vọng ngươi thật sự có tư cách nói như vậy. Tần Minh vẻ mặt cũng trở nên hơi lạnh, tại hạ, Tần Minh... Tiên vũ cảnh trư hoàng bên trong cảnh giới thấp nhất người, hiện khiêu chiến càn khôn giáo kê kha, bên trong châu người, đều vì chứng kiến. Trưng 762, Chu Diệt. Càn khôn giáo trên tổng đàn không, một vị chim xanh lười biếng huyền phụ, đối với bốn phía vô số người quăng tới mục quang khịt mũi con thường, căn bản không phản đối. Mọi người rất tò mò, đến tổt cùng là người thế nào, mới dám ở càn khôn giáo tổng đàn đưa ra khiêu chiến. Hơn nữa, còn là một vị trung phẩm hoàng, hắn muốn khiêu chiến người. Chính là càn khôn giáo thiên tài võ hoàng, kê kha. Thần minh nghe âm thanh vang vọng đất trời, mọi người, đều biết kỳ danh. Tiên vũ cảnh võ hoàng, thần minh. Ta nhớ không lầm, tiên vũ cảnh đã nhiều năm không có tham gia quá đông vực thịnh hội, ta còn tưởng rằng bọn họ đã từ đông vực bị xóa tên đây. Xa xa, có đến từ cái khác thần đế cấp thế lực thiên tài trào phúng cười nói. Bọn họ vắng lặng quá lâu, có chút nóng lòng chứng minh chính mình. Bên trong châu một ít cường giả đồng dạng ở quan sát cuộc chiến đấu này Bọn họ đối với tiên vũ cảnh không cảm, chỉ là hiếu kỳ cán khôn giáo hội như vậy xử trí bọn họ. Không phải đối phó, mà là xử trí. Ở trong mắt bọn họ, tiên vũ cảnh võ hoàng môn cũng không đáng tiêu hao quá đa tâm lực đi đối phó, then chốt ở chỗ, xử trí như thế nào bọn họ. Tân minh như vậy dòng chống khua chiêng địa ở trên tổng đàn không khởi sướng khiêu chiến, hắn nhầm vào, không chỉ có riêng là kê kha, mà là cán khôn giáo. Một khi bọn họ chiến bại, cán khôn giáo các giáo đồ, Chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi đi Thần Minh Kê Kha khỏe miệng phát hỏa lên một vệ trào phúng độ con Ngươi như vậy có tự tin Như vậy, cuộc chiến sinh tử, có dám Kê Kha vẫn chưa che giấu chính mình âm thanh can khôn giáo cùng với phụ cận người cũng nghe được Kê Kha Hắn đưa ra, cuộc chiến sinh tử Can khôn giáo quả nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn Mọi người trong mắt lóe ra một vệ ý tứ sâu xa tâm ý Thần Minh hung hăng khởi sướng kêu chiến Càn Khôn giáo đổ lại há có thể rơi vào hạ phòng, bọn họ chủ động đề ra sinh tử chiến, hiển nhiên là vì tranh cướp quyền chủ động. Cuộc chiến sinh tử. Tân Minh ánh mắt lóe lên, nếu như ngươi chết rồi, Càn Khôn giáo không truy cứu trách nhiệm sao? Chết rồi liền chết rồi, truy cứu cái gì trách nhiệm? Kê Kha cất cao giọng nói, chính như ngươi lúc trước nói, bên trong châu người đều vì chứng kiến. Vị này nửa bước đại đế mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, hắn há miệng, muốn ngăn cản, nhưng mọi người đều ở quan sát cuộc chiến đấu này. Nếu như hắn đưa ra đỉnh chiến hoặc là những điều kiện khác, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng khôn giáo ở yếu thế. Đi ngang qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, vị này nửa bước đại đế trước tiên lùi về sau một bước, đem hư không tặng cho Tần Minh cùng kê kha. Vậy thì cuộc chiến sinh tử, một lời đã định. Tần Minh bước chân hướng phía trước tầng tầng đạp xuống, như là đập vỡ tan thiên địa, sau lưng của hắn hiện lên một vị cái thế ma vương, cũng không phải là bóng mờ mà là chân thực tồn tại, như Tần Minh phân thân giống như. bây giờ tần minh đối với vạn ma thần điện tu hành đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ hơn nữa chân võ đế điện làm căn cơ lây chiến diễn thần quyết không ngừng kéo dài vạn ma thần điện oai hắn công pháp ma đạo có thể nói cực kỳ cường thịnh duy nhất để tần minh còn có chút ghi nhớ là chân võ đế điện cuối cùng cuốn một cái này quyển sách tâm tích khả năng ở thái sơ đại lục cũng khả năng ở mênh mông trong vũ trụ chỉ có tu thành cái kia cuối cùng một cuốn sách hắn chân võ đế điện mới là viên mãn kê kha bước chân đồng dạng hướng phía trước bước ra như là có thể chấn áp vạn cổ, song quyền của hắn bên trong tràn ngập đáng sợ chiến ý, vô tận chiến đấu ý niệm ở quanh người hắn lượn lờ, đúc ra thành siêu phàm áo giáp, như là có thể chống đỡ thế gian vạn pháp, bách độc bất xâm. Chiến kê kha nộ quát một tiếng, vô cùng càn khôn chi lực giáng lâm ở trên người hắn, bước chân của hắn điên cuồng hướng phía trước đạp lên mà ra, như càn khôn chiến vương, càn quét thương vũ, chấn áp tứ phương. Tiên vũ cảnh trư hoàng ánh mắt hơi lạnh lẽo, mặc dù còn không biết này kê kha thực lực, nhưng cơn khí thế này. Liền đủ để làm người sợ hãi Ở đông vực bên trong Nay kê kha thực lực sát thực toán phi thường mạnh mẽ Bọn họ tự hỏi bất luận ai gặp gỡ kê kha Đều đau đầu hơn Càn khôn hoa quyền Kê kha chiến thần chi quyền hướng phía trước Nghiền ép mà đến Tân minh trong hai mắt dường như thiêu đốt lửa Tương tự cất bước về phía trước Vung đầu nằm đấm Dương kích mà ra đùng. Tân minh đạp bước Thiên địa đều chấn động hắn ma quyền mang theo sức mạnh bất hủ càn quét về phía trước Nhưng sau lưng của hắn vị này ma vương nhưng dường như nắm giữ độc lập ý thức giống như Dĩ nhiên không có cùng tần minh đồng bộ, mà là cầm trong tay ma đao, đánh giết mà ra Mọi người ánh mắt ngưng lại, cứ như vậy, tần minh liền tương đương với nắm giữ hai cỗ thân thể Đối thủ của hắn tình cảnh chỉ sợ sẽ rất khó vượt qua Ma quyền nộ tiểu thiên địa, ma đao quét ngang thương vũ Hai cỗ ma uy đồng thời hướng về kê kha cồn cổn nhào tới Chốc lát trong lúc đó, thiên băng địa liệt, dù cho kê kha mượn tới càng khôn chi lực Nhưng tại này cô khủng bố ma đạo uy thế trước mặt, vẫn muốn tan vỡ tang dạ. Thiên hạ vạn đạo đều vì Càn Khôn. Kê Kha hét lớn, vận chuyển tâm pháp, quanh thân tất cả đều tràn ngập mạnh mẽ Càn Khôn oai, nhưng Tần Minh ma huy tăng thêm sự kinh khủng, chỉ tiếc ma xưa nay không ở Càn Khôn bên trong. Ma quang xé rách vĩnh hằng, đánh nát Càn Khôn, Tần Minh cùng vị này ma vương đồng thời hướng phía trước cất bước, Cửu Thiên Thập Địa Phảng phất cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của bọn họ, sau đó chỉ nghe Tần Minh rít gào. Ma vương gào thét, làm cho người ta cảm thấy thời không hỗn loạn cảm giác. Đây thực sự là một vị trung phẩm hoàng có thể có được sức chiến đấu sao. Mọi người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tân minh thực lực, vượt xa khỏi bọn họ đối với trung phẩm hoàng cảnh giới tưởng tượng. Dù cho là thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao cơn giả, cũng khó có thể nắm giữ như vậy mạnh mẽ lực phá hoại chứ. Can khôn giáo vị kia nửa bước đại đế biến sắc, lúc trước hắn có lẽ sẽ cho rằng kê kha tất thắng, nhưng hiện tại, hắn nhưng mất đi này cô niềm tin. Không chỉ là hắn, liền ngay cả kê kha chính mình, đều cảm thấy không có phần thắng. Ma huy ráng lâm, kê kha há mồm phun ra tảng lớn tiên huyết, cái kia ma đao tuy rằng không có chém ở trên người hắn, nhưng dường như đem linh hồn của hắn đều xé rách. A! kê kha hét thảm một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy tần minh hủy diệt ma đồng, đó là cực kỳ đáng sợ thâm nguyên, phải đem hắn một cái căn ướt. Được rồi, cái kia nửa bức đại đế mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, trận chiến này thắng bại đã phân ra đến, đến rồi. Hắn không thể ngồi xem kê kha bị xóa bỏ. Nói xong rồi cuộc chiến sinh tử, Càn khôn giáo muốn nuốt lời sao. Tân Minh cười nhạt nói, nhưng ma đồng sức mạnh hủy diệt nhưng càng mạnh hơn. Tìm chố khoan dung mà độ lượng. Nửa bước đại đế trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Ta nghĩ, ngươi nên không hy vọng cho mình dựng nên Càn khôn giáo cường địch như vậy chứ. Ta chỉ biết là, là các ngươi đưa ra cuộc chiến sinh tử, hiện tại, đổi ý cũng là các ngươi. Tân Minh khẽ mỉm cười, bước chân hướng phía trước đặt xuống Phản phất có một vị ma ấn chấn áp ở kê kha trên ngực, để hắn suýt nữa đã hôn mê. "Ngươi thật muốn cùng Càn Khôn giáo đối nghịch sao?" Cái kia nửa bước đại đế sắc mặt lạnh lùng, có từng sợi từng sợi như có như không sát ý lan tràn ra. Càn Khôn giáo muốn đổi ý, nói thẳng. Tân Minh lạnh lùng nói, "Tới đây tham gia Đông vực thịnh hội, cũng không phải là Càn Khôn giáo lệ thuộc, cũng không phải Càn Khôn giáo thuộc hạ." Tiên Vũ cảnh cùng Càn Khôn giáo trong lúc đó, đứng ngang hàng, "Ngươi muốn cho khuất phục theo cho ngươi, không khỏi mơ hão." "Được lắm mơ hão." Càn khôn giáo nửa bước đại đế đổi sắc mặt, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám đối với càn khôn giáo như vậy bất kính. Mọi người cũng đều sửng sốt, bọn họ nguyên tưởng rằng tần minh hung hăng khiêu chiến kê kha đã rất ngông cuồng, không nghĩ tới hắn hiện tại so với vừa nãy càng thêm ngông cuồng. Người rất có dũng khí. Nửa bước đại đế lạnh lùng nói rằng, trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn đánh mà ra, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đế đạo phát tác, nhưng cũng nắm giữ đế thể, cái kia một trường hạ xuống, mang theo chấn áp bốn cực khí thế Như là liền chư thiên tinh thần đều có thể nát tan. Chim xanh muốn ra tay, nhưng cũng mạnh mẽ nhìn xuống, tần minh trên người nắm giữ đế binh, coi như không thể ngạnh hám đòn đánh này, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tần minh dĩ nhiên không có ý định dùng đế binh, mà là xúc động vạn đạo, hướng về phía trước đánh giết mà ra. Muốn vững vàng đón đỡ lấy ta đòn đánh này sao? Nửa bước đại đế cởi gần, chỉ là một trung phần hoàng, coi như lại người tiên, còn có thể chống đỡ đế thể sao? Đại đế thân thể, không gì không xuyên thủng, xuyên thấu văn pháp, lại há lại là trùng phẩm hoàng đạo tắc có thể chống lại. Nhưng nhưng vào lúc này, tần minh thân hình nhưng đột nhiên lóe lên, mục tiêu của hắn nhắm ngay kê kha, còn chân chính đôi kháng nửa bước đại đế trưởng ấn, nhưng là vị này ma vương. Vâng ca, ma vương ở đại đế trưởng ấn dưới vỡ vụn, mà cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên nhất đạo tiếng kêu thảm thiết, đó là bị xóa bỏ kê kha. Tiếng cầu cứu của hắn thê thảm mà tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Chính mình sẽ chết ở một vị trung phẩm hoàng trên tay. Hoặc là nói, chết ở chính mình ngu xuẩn trên. Cuộc chiến sinh tử, nhưng là do hắn đưa ra. Làm kê kha thi thể từ không trung rơi rụng mà xuống thì, mọi người còn ở trong mơ. Càn khôn giáo thiên tài võ hoàng, liền chết như vậy. Cái này đến từ tiên vũ cảnh võ hoàng nhất định là điên rồi, nhất định là. Ở càn khôn giáo trên tổng đàn không khiêu chiến cũng chu diệt càn khôn giáo thiên tài kê kha, đây chính là tàn nhẫn mà đánh càn khôn giáo mặt. hơn nữa càn khôn giáo nửa bước đại đế đều ra tay rồi nhưng không có thể cứu giới kê kha trái lại bị xếp đặt cái ô long chuyện như vậy bao nhiêu năm chưa từng xảy ra ngoại trừ tư không thế giới cùng vạn pháp kiếm tông người ai dám làm như vậy tiên vũ cảnh vắng lặng ngàn năm lần này phục xuất xem ra là muốn một tiếng hót lên làm kinh người a có người thán phục tuy rằng nông cung chút nhưng một trung phẩm hoàng liền có thể đánh giết thiên tài thượng phẩm hoàng cái kia những người khác sức chiến đấu ha không phải càng mạnh hơn xem ra lần này thịnh hội Tiên vũ cảnh trư hoàng sẽ là đại hất ma a. Tuy rằng mọi người cảm thấy tần minh ngông cuồng quá mức, nhưng nhưng không phải không thừa nhận hắn sát thực mạnh mẽ quá đáng. Lấy trung phẩm hoàng cảnh giới đi ngược chiều trinh phạt thượng phẩm hoàng kê kha, hơn nữa còn có thể ở nửa bước đại đế trước mặt đem đánh giết. Bản lệnh này bọn họ cũng không có. Làm càn. Nửa bước đại đế ở nát tan vị này mà vương sau liền ý thức được chính mình bị lừa rồi, nhưng đã quá muộn. Bên hai của hắn chuyển đến kê kha tiếng kêu thảm thiết. Còn chưa chân chính thành đế đây liền coi chính mình khinh thường vạn cổ sao? Tân Minh cười cười, nay nửa bước đại đế không khỏi quá đem chính mình coi là chuyện to tát, chí ít giết người thừa sức. Cái kia nửa bước đại đế lạnh thiếu, có thể đúng vào lúc này, chân trời truyền đến kiếm rít thanh âm, thưa không cuồn cuộn, dường như có vô tận lợi kiếm long lánh mà qua. Vạn pháp kiếm tông, mọi người lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia vô tận lợi kiếm hội tụ đến một chỗ, cuối cùng càng hóa thành một nam tử mà cao trắng, phong thần như ngọc, kiếm khí quyền bụi, hiệu quậy. Ngươi cũng thật là càng ngày càng không hăng hái a. Chương 763, Cách cục biến hóa. Vạn pháp kiếm tông, cố trường không. Nghe được nam tử mặc cao trăng kia, nửa bước đại đế sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nếu như là những người khác cũng còn tốt, này cố trường không nhưng là khóa này đông vực thịnh hội 10 vị trí đầu mạnh mẽ tranh cướp giả. Thậm chí có thể nói là ổn tiến vào 10 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật, có hy vọng trở thành vạn pháp kiếm tông đời tiếp theo kiếm tử. Trở thành kiếm tử. Địa vị hầu như có thể giống như là vạn pháp kiếm tông tông chủ, hiệu lệnh tứ phương, không ai dám không theo. Dù cho hưu quạng là nửa bước đại đế, nhưng ở đối diện kiếm tử cấp bậc nhân vật thì, nội tâm vẫn sẽ không thể tránh khỏi thấp hỏng. Khương Quyết mấy người cũng nhìn cố trường không, người sau bạch đi hề tung bay, đạp kiếm với không, quan sát nửa bước đại đế hưu quạng, cực kỳ tiêu sái huy phong. Cố trường không, ngươi đến rồi. Lúc này, lại nhất đạo cổn cổn tiếng quát vang vọng vân tiêu, nhưng cũng không phải là từ ở ngoài mà đến Mà là từ Càn Khôn trong giáo bộ gào thét mà ra một bóng người, Càn Khôn giáo chủ đệ tử thân truyền, Dịch. Mọi người ánh mắt lóe lên, nội tâm có chút không bình tĩnh, cuộc chiến hôm nay vốn là quá vu trần hám, hơn nữa Cố Trường không cùng Dịch xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem chỉnh trận chiến đấu đẩy hướng về phía cao trào. Cố Trường không cùng Dịch, có thể đều là nổi danh thiên kiêu nhân vật, đều là trong mắt mọi người tất nhiên có thể bị xếp vào mười vị trí đầu cường giả. Tương lai bọn họ, đem chúa tể Đông vực thiên hạ Ta không phải là đến tìm được ngươi rồi. Cố trường không từ tồn nói, tuy rằng người trước mắt cùng hắn nổi danh, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, cực kỳ tùy ý. Có sự, ngươi không nên nhúng tay. Dịch mở miệng nói, hai con mắt của hắn phảng phất chính là càn khôn thế giới, mọi người không khỏi nghĩ lên dịch sinh ra ngày đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe đồn ở dịch lúc sinh ra đời, trời sinh 9 ngày, càn khôn rung động, dịch khóc nỉ non thanh để 9 ngày phá diệt 8 ngày, gợi ra tứ phương quan tâm. Cuối cùng càn khôn giáo chủ xuất hiện, đem dịch mang đi, thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Đã nhiều năm như vậy, liên quan với dịch lúc sinh ra đời dị tượng vẫn cư ở mọi người trong miệng truyền lưu, mà dịch biểu hiện cũng không có khiến càn khôn giáo thất vọng. Dù cho dịch đối với tài nguyên tiêu hao vô cùng lớn lao, nhưng càn khôn giáo chủ nhưng từng cái thỏa mãn hắn, ngẫu nhiên đem hắn coi là đời kế tiếp người thừa kế đến bồi dưỡng. Các ngươi càn khôn giáo nói không giữ lời, còn không cho người quản sao? Cố trường không cười nói, lúc trước. Các ngưỡng nhưng là xương toàn bộ bên trong châu người đều là chứng kiến đây. Nói không giữ lời. Dịch vẻ mặt hơi đổi, nhìn về phía Hiệu Quảng, xảy ra chuyện gì. Hiệu Quảng trong lòng cả kinh, tuy nói tu vi của hắn cao hơn Dịch, nhưng thật sự chiến đấu với nhau, hắn cũng chưa chắc là Dịch đối thủ. huống hồ bọn họ ở càn khôn trong giáo địa vị khác nhau một trời một vực, vốn là không cách nào khá lạ. Sự tình là như vậy. Hiệu Quảng đem trải qua rõ ràng mười mươi địa nói cho Dịch, Dịch nghe xong không được điệu cao mày. Nhìn về phía kê kha thi thể, môi khẽ mở, phun ra giọng nói lạnh lùng. Chủ động kiêu khích, điếc không sợ súng, chết chưa hết tội. Dịch để chúng người nội tâm đều là run lên, hiển nhiên, dịch cũng không có bảo toàn kê kha ý nghĩa cùng dự định, mà là cho rằng người sau chết chưa hết tội, cũng không đáng đáng tiếc. Nhưng dịch cũng không có buông tha thần mình, hắn mục quang chậm rãi quét về phía thần mình, trầm giọng nói, cho tới ngươi, dám giết ta cản khôn giáo võ hoàng, quả thật có chút can đảm. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tần Minh cười đáp lại, làm cho mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, hắn nghe không ra dịch nói chính là lời hay vẫn là nói xấu sao. Thú vị. Dịch cũng nở nụ cười, nhưng tần Minh từ đầu đến cuối không có bị hắn để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, chính mình đối thủ chỉ có cố trường không. Cố trường không, hôm nay ngươi như không muốn chiến đấu, liền mang theo bọn họ cùng rời đi đi. Dịch lạnh lùng nói rằng, sẽ có cơ hội chiến đấu, không nổi. Cố trường không tung nhiên nở nụ cười, chấp nhìn về phía tần Minh chờ người. Các ngươi theo ta cùng đi sao? Đa tạ các hạ cứu viện, nhưng chúng ta đại biểu Tiên Vũ cảnh được yêu tham gia đông vực thịnh hội, tự nhiên hay là muốn bái kiến một hồi Càn Khôn giáo chủ." Khương Quyết Khách khí nói rằng. Bọn họ mặc dù đối với Cố Trưởng không có chút hảo cảm, nhưng Song Vương dù sao không quen không biết, bọn họ còn không cách nào làm được hoàn toàn tin tưởng đối phương. "Vậy thì không bắt buộc." Cố Trưởng không cất cao giọng nói, hắn nhìn phía tần Minh, Vạn Pháp Kiếm Tông ở phụ cận một cái khách sạn đặt chân, "Các ngươi có hứng thú?" Có thể tới ngồi một chút." Dứt lời, Cố Trường không dưới chân chi kiếm phát sinh một tiếng tiêu thét, bóng người gào thét mà đi. Tân Minh vẻ mặt khẽ biến, này Cố Trường không đi tới tất cả đều tiêu sái, tuy rằng trên người lộ ra sắc thái thần bí, nhưng tựa hồ cũng không có để ý. Đối phương mời hắn đi vào Vạn Pháp kiếm tông làm khách, cũng không biết là thật sự tỉnh táo nhung nhớ, vẫn có mưu đồ. Cố Trường không rời đi sau khi, Tân Minh chờ người nhìn phía dịch, chỉ thấy Khương quyết chắp tay nói, "Tiên Vũ cảnh chư hoàng, được yêu tham gia đông vực thịnh hội, Thỉnh cầu dẫn đường. Dịch cười gần lại, không để ý đến Khương Quyết chờ người, xoay người bước chậm rời đi, giết hắn càn khôn giáo võ hoàng, còn không thấy ngại nói mình là chịu đến càn khôn giáo mời mà tới. Càn khôn giáo, yêu xin bọn họ đến giết người sao. Khương Quyết sắc mặt hơi ngưng lại, có chút lung túng, nhìn về phía Tân Minh. Tân Minh hơi mỉm cười nói, ta là cảnh giới thấp nhất người, đều có thể chém giết càn khôn giáo thượng phẩm hoàng, càn khôn giáo không hoan nên cũng bình thường. Dù sao khóa này Đông Vực Thịnh Hội do Càn Khôn Giáo chủ làm, ai muốn ý bị cướp danh tiếng đây? Nghe được Tần Minh, dịch bước chân đột nhiên đình ở giữa không trung. Tuy rằng thế người biết được bọn họ Càn Khôn Giáo mạnh mẽ, nhưng cũng không cho phép Tần Minh tùy ý nói xấu. Dù cho chỉ có một số ít người nghị luận, cũng là đối với Càn Khôn Giáo khinh nhẫn. Từ nhỏ sinh trưởng ở Càn Khôn Giáo dịch, đối với Càn Khôn Giáo danh tiếng đặc biệt để ý. Khi nghe đến Tần Minh sau, thân hình của hắn quay lại, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Tần Minh. Ngươi sớm muộn sẽ bởi vì nói nhiều mà chết. Lạ như kê khai như thế sao? Thần Minh mỉm cười nói. Đúng, lạ như kê khai như thế. Dịch nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, trật quay về Hậu Quan chờ nhân đạo, sắp xếp bọn họ ở tổng đàn đặt chân. Chuyện hôm nay từ đây đừng nhắc lại nữa. Vâng. Hậu Quan gật đầu. Hắn không nghĩ tới Dịch sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha Thần Minh chờ người. Nhưng nếu Dịch nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể toàn mệnh. Rất nhanh, Dịch thân ảnh biến mất ở trong tâm mắt mọi người. Hắn tuy rằng dặn quá, chuyện hôm nay không cho nhắc lên, nhưng bên trong châu người sẽ liền như vậy quên mất sao? Xin mời. Hưu Quyển quay về Tần Minh đám người nói, Tần Minh chờ người cất bước đi ra, theo Hưu Quyển tiến vào tổng đàn án rốc. Bọn họ đưa ra quá cầu kiến càn khôn giáo chủ, còn người sau có thể hay không tiếp thấy bọn họ, bọn họ liền không được biết rồi. Dù sao cấp độ kia cấp số cường giả, bất luận làm ra thế nào quyết định, đều là chuyện đương nhiên. Càn khôn giáo trong tổng đàn không gian rất lớn, từ ở vẻ ngoài nhìn lại. Nơi đây do từng tòa từng tòa pháp điện tạo thành, nhưng chân chính tiến vào bên trong, phương tài, lúc nãy, sẽ phát hiện, toàn bộ tổng đàn bầu trời bao phủ như đồng tế đàn giống như bóng mờ, như là bất cứ lúc nào đều có thể mượn tới chư thiên càn khôn chi lực, cực kỳ đáng sợ. Càn khôn giáo không hổ là đông vực ba đại cự đầu. Tân Minh trong lòng thầm than một tiếng, tuy rằng càn khôn giáo không có hết sức đem tổng đàn xây dựng thành thiên đình hình thức, thế nhưng có thể từ trong đó cảm nhận được rộng rãi hùng vĩ cùng mình ta vô địch khí thế tương tự có thể thấy được càn khôn giáo da tâm. hiệu quan mang theo tiên vũ cảnh trư hoàng không ngừng thâm nhập càn khôn giáo tổng đàn càn khôn giáo đã sớm dự chuẩn bị tốt rồi ở lại nơi chỉ là vạn pháp kiếm tông không muốn ở nơi này mà thôi trên đường hiệu quan gặp phải không ít càn khôn giáo giáo đồ có người lúc trước phóng tầm mắt nhìn quá tân minh chiến đấu giờ khác này nhìn thấy trên người không khỏi có địch ý chạy xui mà ra tân minh đối với này không phản đối nếu như những người này nhìn thấy hắn phi thường nhiệt tình hắn trái lại muốn kinh ngạc đối với hắn có địch ý mới bình thường hiệu quả lúc này có một thân xuyên lam sắc càn khôn trưởng bảo người hướng về hiệu quảng đi tới trong thần sắc có chút lo lắng ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này tư không thế gia nhân mã trên liền muốn đến tiên vũ cảnh mọi người vẻ mặt lấp lóe lại lúc nào tư không thế gia đến đối với càn khôn giáo trọng yếu như vậy vừa nãy càn khôn giáo đối với vạn pháp kiếm tông cô trường không có thể cũng không phải rất thân mật ta chim xanh khổng lồ con ngươi chát động dưới Nó tuy rằng trong ngày thường rất ít tham dự đông vực sự tình, nhưng nghe đến mấy câu này, trong lòng vẫn giống như minh kính, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Hiệu quả nghe vậy quay về người trước mắt liếc mắt ra hiệu, nhưng đối với mới tựa hồ cũng không có nhìn thấy, mà là nói tiếp, mau mau, tư không trường minh lập tức liền muốn đến. Tư không trường minh là tư không thế gia đình cấp thiên kiều, cùng cố trường không, dịch nổi danh. Khương Quyết quay về giới thiệu mấy người. Càn khôn giáo đối với cố trường không cũng không hiếu hảo. Mà đối với tư không Trường mình nhưng coi trọng như vậy, trong này tất nhiên có không muốn người biết nguyên nhân. Thần Minh thầm nghĩ. Hựu Quang hết sức điệu trước mắt, nhưng người trước mắt tự nhiên nói, tựa hồ vẫn chưa ý thức được chính mình để lộ tin tức. Nhanh lên một chút, nếu như đến nguộn đại tiểu thư nhất định phải trách tội. Cái kia trường bào màu lam người nói liền đi, nhưng đã để cho tiên vũ cảnh mọi người có đủ nhiều. Can khôn giáo cùng tư không thế ra quan hệ tựa hồ rất tốt mà. Thần Minh cười nhạt nói. Này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Hựu Quang lệnh giọng đáp lại. Tân Minh cùng mấy vị khác Thiên Kiêu lẫn nhau liếc mắt một cái, tận đều lộ ra một vẻ nụ cười, bọn họ muốn từ Hựu Quang trong miệng hỏi ra cái gì đến sợ là không thể. Nhưng bọn họ nếu đi đến cùng một chỗ, liền tất nhiên sẽ có hành động, bọn họ cứ việc có thể yên lặng xem biến đổi. Đông vực ba đại cự đầu từ trước đến giờ từng người độc lập, kiềm chế lẫn nhau, bây giờ càn khôn giáo cùng tư không thế ra thân cận, xa lánh vạn pháp kiếm tông, này đông vực cách cục, chỉ sợ sẽ có biến hóa long trời lở đất. Chim xanh âm thầm cho mấy người truyền âm nói, chư hoàng tâm lĩnh thần hội, bọn họ cũng rõ ràng, bất luận đông vực những thế lực khác hưng thịnh hoặc suy vi, đều không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đông vực cách cũ. Nhưng ba đại cự đầu thế lực không giống, còn lại rất nhiều thế lực bản thân liền dựa vào bọn họ mà tồn tại. Ba thế lực lớn lẫn nhau kiềm chế cùng cản tay làm cho đông vực thế cuộc phi thường ổn định, chỉ khi nào phát sinh biến hóa, cũng đem ảnh hưởng đến toàn bộ đông vực, thậm chí đem ảnh hưởng đến toàn bộ Thái sơ đại lục cách cũ. Xem ra cần phải tìm cái thời gian liên lạc một chút vạn pháp kiếm tông. Tân Minh trong lòng tự nói, trước cố trường không đối với hắn phát sinh quá mời, hắn cũng không cảm thấy tất yếu, nhưng bây giờ nhìn lại, nên muốn đi đi một chuyến. Nếu càn khôn giáo cùng tư không thế gia liên thủ, sương bá đông vực, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đối với những thế lực khác ra tay, do đó đem toàn bộ đông vực, tất cả đều không chế ở trong tay bọn họ. Trưng 764, Thần Đế Hậu Nhân càn khôn đảo, bên trong châu nơi, càng ngày càng náo nhiệt lên. Càng ngày càng nhiều thế lực dáng lâm Càn Khôn Đảo, không nghi ngờ chút nào bọn họ đều nắm giữ đại đế nhân vật mang đội, mà một ít xưa nay liền cùng Càn Khôn Đảo khá là thân cận thế lực, nhưng là được cơ hội, gặp mặt Càn Khôn Giáo Chủ. Thân là đông vực cự kinh nhân vật, Càn Khôn Giáo Chủ cao cao tại thượng, có thể khinh thường cổ kim, quan sát mặt đất bao la. Muốn gặp hắn một lần, không phải là rất dễ dàng đây. Tiên vũ cảnh trư hoàng không nghi ngờ chút nào không có cơ hội như vậy, tư không thế ra tới chơi thì mời một chút thần đế cấp thế lực. Nhưng Tiên Vũ cảnh cũng không ở danh sách mời. Thậm chí, Tần Minh chờ người có thể cảm nhận được, rất nhiều người đối với bọn họ đều ôm ấp không quen tâm ý, dù sao bọn họ nhưng là đánh giết Kê Kha, để Càn Khôn giáo bị mất mặt. Nếu như bọn họ có thể giáo huấn Tần Minh chờ người, vì là Càn Khôn dạy dỗ khẩu ác tức giận, nói vậy Càn Khôn giáo hội phi thường hài lòng. Nhưng Tần Minh đánh giết Kê Kha chiến tích, rồi lại để bọn họ không dám manh động. Chim xanh trước sau huyền phù ở trên cung điện không, như là không màng thế sự giống như. Tất cả sự tình, đều giao cho Khương Quyết cùng Tần Minh đi xử lý. Ngay hôm đó, Khương Quyết ở bên ngoài đi dạo một phen, dò thăm một ít tin tức sau liền vội vã trở lại ở lại đại điện, tìm tới Tần Minh. Phát sinh cái gì? Nhìn thấy Khương Quyết phản ứng, Tần Minh rất vui sướng thức đến không đúng. Ta chiếm được tin tức xác thật, sau ba ngày, tư không thế gia tư không chứng minh, thì sẽ đến cản khôn giáo cầu hôn, muốn ở đông vực thịnh hội trước cùng cản khôn giáo đại tiểu thư đính hôn. Khương Quyết trịnh trọng nói rằng, đính hôn sao? Minh ánh mắt lóe lên, hai đại cự đầu đính hôn, nhìn như chỉ là hai vị võ hoàng kết hợp, nhưng tương tự mang ý nghĩa hai thế lực lớn liên hợp. Tuy nói Càn Khôn giáo đại tiểu thư Nguyệt Như ảnh thiên phú hơi kém dịch, nhưng cha của nàng, nhưng là Càn Khôn giáo chủ. Lần tiếp theo Càn Khôn giáo cao tầng, tất nhiên sẽ có Nguyệt Như ảnh một phần. Một khi Nguyệt Như ảnh gả cho Tư Không Trường Minh, hai thế lực lớn kết minh, thì sẽ phi thường vững chắc. Có người nói Tư Không Trường Minh cùng Nguyệt Như ảnh đều đối với lẫn nhau phi thường hài lòng. Hai người không có một chút nào ý kiến. Khương Quyết lại nói. Tân Minh gật gù, hắn đến mấy ngày nay, đã nghe nói quá nguyệt như ảnh khuôn mặt đẹp phi thường. Hơn nữa Tư không trường Minh đồng dạng là đông vực hàng đầu tiên kiêu nhân vật, phóng tầm mắt toàn bộ thái sơ đại lục đều thuộc về võ hoàng cảnh mạnh mẽ nhất đám người kia. Khí chất, ăn nói tự sẽ không thua kém. Hơn nữa Tư không thế ra làm làm bối cảnh, Tư không trường Minh muốn không xuất sắc cũng khó khăn. Hai người đi tới đồng thời, nói là tình đầu ý hợp cũng được. Nói là lợi ích liên kết cũng được. Nhưng ở trong mắt người ngoài, bọn họ đều thuộc về thiên tạo đất tạo một đôi. Hai đại cự đầu thế lực đi đến cùng một chỗ, nhìn như thành tiểu một đôi bích nhân. Nhưng, ở cái kia sau khi đây, càng khôn giáo cùng tư không thế gia tùy ý một tòa đều đủ để chấn động thiên hạ, bọn họ liên thủ lại, lẽ nào sẽ đi cứu tế phổ thiên giới người nghèo sao? Bọn họ, không có như vậy thiện tâm. Xem ra ta muốn đi vạn pháp kiếm tông đi một chuyến. Tân Minh cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm hai đại cự đầu thế lực liên thủ đủ để quét ngang thiên hạ, đừng nói là tiên vũ cảnh khó có thể tự vệ, coi như là vạn pháp kiếm tông như thế tràn ngập nguy cơ. hắn nhớ tới ngày ấy cố trường không phát sinh mời, trong lòng hơi lạnh lẽo, xem ra vạn pháp kiếm tông sớm liền hiểu càn khôn giáo cùng tư không thế gia sẽ liên minh, cho nên mới chủ động mời hắn đi. tiên vũ cảnh đã đắc tội rồi càn khôn giáo nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên vũ cảnh cùng càn khôn giáo có thể không cách nào trở thành bằng hữu. tất cả cẩn thận, khương quyết nhắc nhở. Bây giờ ở bên trong châu bên trong, thế lực khắp nơi thai mắt có thể đều không ít. Ngươi yên tâm. Tần Minh mỉm cười nói, lập tức chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, hướng về xa xa gào thét mà đi, Khương quyết nhìn Tần Minh bóng lưng, trong lòng tầng tầng thở dài. Ở tiên vũ cảnh thì, hắn có thể dựa vào thân phận của Khương gia hoành hành thiên hạ, nhưng đi ra tiên vũ cảnh sau, đừng nói Khương gia, liền ngay cả tiên mô đều khó mà che chở hắn. Đặc biệt là ở này bên trong châu nơi, tùy ý gặp phải một người đều có khả năng là thần đế cấp thế lực cường giả, thậm chí là thần đế cường giả hậu nhân. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất cử nhất động, đều muốn đặc biệt cẩn thận một chút. Thân phận biến hóa, để khương quyết tâm thái cũng biến không ít. Không chỉ có là hắn, còn lại tiên vũ cảnh thiên kiêu cũng có thay đổi. Bọn họ từ từ phát hiện, chính mình không còn là số ít thiên chi kiêu tử. Ở đông vực thịnh hội bên trong, bọn họ phi thường phổ thông. Thậm chí là ngạo lai châu địa khôn bảng thiên kiêu, đều cũng không yếu hơn bọn họ Vì thế. Bọn họ cần trả giá gấp bội nỗ lực đi tu hành, mới có thể ở đông vực thịnh hội trên tỏa ra chút với hào quang của bọn họ. Chỉ có một người, tựa hồ từ đầu tới cuối đều không có thay đổi quá. Hắn trước sau như một quần ngạo bất ham, trên mặt vĩnh viễn là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, hắn mục quang phảng phất vĩnh viễn nhìn kỹ tương lai, bước chân của hắn trước sau quyết chí tiến lên. Bọn họ đang nghĩ, làm cố Trường Không, Tư Không Trường Minh Thiên tài như vậy gặp phải tần minh sau, sẽ có thế nào đặc sắc xuất hiện. Tần Minh hiện tại mới trung phẩm hoàng cảnh giới mà thôi, khi hắn bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, cái kia nửa bước đại đế e sợ đều khó mà lay động Tần Minh chứ. Bọn họ cũng không biết, ở Tần Minh trong mắt, nửa bước đại đế không tính là cái gì cường giả. Từ lúc mấy năm trước, Tần Minh còn ở mảnh vỡ thế giới thì, hắn liền tự tay chu diệt quá đế đạo chí tôn. Nửa bước đại đế cũng được, chân chính đại đế cũng được, ở Tần Minh trong mắt đều cũng không phải là không thể chiến thắng. Vạn Pháp Kiếm Tông chính là bá chủ thế lực bọn họ đặt chân nơi hầu như mọi người đều biết, Tần Minh không phí bao nhiêu khí lực, liền hỏi thăm được Vạn Pháp Kiếm Tông ở lại khách sạn. Nói là khách sạn, chẳng bằng nói là một tòa pháo đài càng chuẩn xác. Thành này bảo thiết lập ở bên trong châu tương đối phồn hoa đoạn đường, có người nói thành này bảo chỉ chiêu đãi Vạn Pháp Kiếm Tông cùng với cùng Vạn Pháp Kiếm Tông đi được so sánh gần thế lực, còn những người khác, căn bản là không có cách đặt chân trong đó. Tần Minh suy đoán, thành này bảo chủ nhân, nên bản thân liền là Vạn Pháp Kiếm Tông người hoặc là cùng vạn pháp kiếm tông có cực sâu giao tình. Muốn ở cường giả như mây bên trong châu thành lập một tòa pháo đài, không có thâm hậu bối cảnh là không thể. Chỉ là, nếu tư không thế ra cùng cản khôn giáo liên thủ, thành này bảo, không biết đúng hay không còn có thể đứng xứng ở bên trong châu. Tiên vũ cảnh Tân Minh, ứng cố trường không chi yêu, trước đến bái phỏng. Tân Minh thân thể dáng lâm ở pháo đài trước, quay về cái kia gác cổng hai người nói rằng, nay gác cổng hai người gánh vác cổ kiếm, khí chất sắc bén. Hô hấp phun ra nuốt vào hoàng đạo khí tức, như kiếm thần giống như đứng chắp tay. Khi nghe đến tần minh sau, hai người vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn tần minh, vừa là mời, có thể có thư mời. Không từng có. Tần minh nói, nếu không có thư mời, cái kia liền không phải ứng yêu mà đến, phải làm tự sương bài kiến. Cái kia hai tên kiếm hoàng ngạo nghệ nói rằng, cố trường không thân phận cỡ nào, sao dễ dàng mời một vị trung phẩm hoàng. Hết thể thiên kiêu nhân vật tới đây, hẳn là khách khí. Cầu kiến Cố Trường Không. Nhưng Tần Minh nhưng xưa hắn là chịu đến Cố Trường Không mời, những này kiếm hoàng lại sao sẽ tin tưởng. Tần Minh có chút buồn bực, lúc đó Cố Trường Không đi tới như gió, cực kỳ tiêu sái, hắn nơi nào có cơ hội đi tìm Cố Trường Không nắm thư mời. huống hồ, Thần Minh cũng không có cầu kiến quen thuộc. Cố Trường Không nguyện thấy, liền thấy, không muốn thấy, liền thôi. Có thể không đi vào thông báo một tiếng. Tần Minh lại nói, liền nói Tiên Vũ cảnh Tần Minh hứng yêu tới đây. Không được. Hai vị kiếm hoàng thái độ rất kiên quyết, trừ phi tần minh thừa nhận chính mình là để van cầu thấy cô trường không, bằng không không thể nhìn thấy hắn. Đúng vào lúc này, một bóng người từ xa đến gần bước chậm mà đến, nhìn thấy tần minh đứng cửa, không khỏi kinh ngạc lại, vị này chính là. Hai vị kia kiếm hoàng nhìn thấy này bóng người, thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cười nói, hóa ra là tần công tử, thiếu chủ nhà ta xin đợi đã lâu. Vị này có điều là cố tình gây sự người, vọng tưởng mình có thể nhìn thấy thiếu chủ nhà ta thần công tử không cần để ý tới biết, mau mau đi vào. Bọn họ trong miệng thiếu chủ, chính là cố trường không? Được. Cái kia họ tần thanh niên nghe vậy nở nụ cười, liền muốn bước vào cửa lớn. thần minh hơi nhúng mày, không vui nói, hắn họ tần, ta cũng họ tần. Hắn chịu đến nhà các ngươi thiếu chủ mời, ta cũng có, vì sao hắn có thể đi vào, ta không được. Họ tần thanh niên bước chân đình chạy lại, không có vội vã đi vào, cảm thấy tần minh còn rất có thú. Tần công tử xuất thân đông vực tần gia. Chính là thần đế hậu duệ, trong cơ thể nắm giữ thiên thần huyết mạch, uy danh truyền xa, ở bên trong châu không người không biết, không người không hiểu. hắn muôn tới này, đã sớm phái người sớm thông bẩm quá, đồng thời thiếu chủ nhà ta cũng thông báo quá chúng ta, sao lại cùng ngươi bình thường. Hai vị kiếm hoàng đối với họ tần thanh niên đến khá là nhiệt tình, mà đối với tần mình cũng không thích. Đối với này, bọn họ cảm thấy chuyện đương nhiên, bọn họ nhưng là vạn pháp kiếm tông võ hoàng, tuy rằng bởi thiên phú, bị kẹt ở thượng phẩm hoàng cảnh Giới nhưng vẫn phi thường tự tiêu. Họ tần thanh niên, nhưng là có hy vọng xung kích đông vực mười vị trí đầu. Thần đế hậu nhân lớn như vậy mặt mũi sao. Tần minh cười gần lại, nói cho cùng, vẫn là hắn phô trường không đủ, để những người này xem thường. Ta còn tưởng rằng là cái thú vị người, không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn. Họ tần thanh niên nở nụ cười, làm cho tần minh con người hơi đọc lại lại. Đạo lý này nên ai cũng hiểu mới đúng. Họ tần thanh niên nhìn phía tần minh, xin lỗi, thần đế cường giả hậu nhân chính là có mặt mũi, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Minh mặt đen lại, hắn cũng là thần đế hậu nhân, làm sao xưa nay đều không hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Lần sau gặp phải tần vũ đại đế, hắn nhất định phải hảo hảo kháng nghị một hồi. Từ ở thiên hoa hoàng Triều lên, hắn liền thảm hề hề, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem ở hắn là tần vũ đại đế hậu nhân mà lễ ngộ hắn, hơn nửa tu hành cuộc đời đều ở cùng kẻ thù đối kháng. Thần đế hậu nhân mà thôi, lúc nào đem hậu nhân hai chữ đi tới trở ra khoe khoang đi. Tần Minh cười gằn, dựa vào tổ tiên uy phong, cũng không cảm thấy ngại ở đây làm càn. Xem ra ngươi không phục lắm. Cái kia họ tần thanh niên mù quang như kiếm, quét về phía Tần Minh, tại hạ cũng muốn thỉnh giáo một chút. Không rảnh. Tần Minh nhưng không có phản ứng tính toán của đối phương, hắn là tìm đến cố trường không, cùng đối phương tựa hồ cũng không có cái gì gút mắt chứ. Đến hiện tại, Tần Minh cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Họ tần thanh niên bước chân đặt xuống, hai con mắt dường như có tia điện lén qua, thân thể bên trong chạy xuôi bùm bùm tiếng vang, doa người cực kỳ, như một vị Lôi đỉnh cự thần. Lôi đỉnh tiên thần huyết mạch, quả nhiên không giống người thường. Hai vị kiếm hoàng nhìn thấy họ tần thanh niên tràn ngập khí tức, cũng không khỏi toát ra một vệt ý cười. Chương 765, ngũ hành đạo tắc. Nhìn thấy họ tần thanh niên thể hiện ra cuồng bạo sức mạnh sấm xét, hai vị kiếm hoàng đều là lộ ra một vệt ý cười, người như vậy mới thật sự là nhân vật nổi tiếng thần đế hậu nhân tuyệt đại thiên tiêu há lại là tần minh có thể so với một trung phẩm hoàng cũng dám nói khoác không biết ngượng xương chính mình là cố trưởng không khách mời muốn dựa vào cái này tiến vào pháo đài tuyệt đối không thể người chung quanh thấy ở đây có người chuẩn bị chiến đấu không khỏi lộ ra một vẻ hiếu kỳ tâm ý dồn dập xuống lại mà tới họ tần thanh niên chiến ý thao thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm tần minh dường như muốn đem tần minh một cái nuốt vào đi dọa người cực kỳ tần minh ngẩng đầu Nhìn về phía vị này như lôi đỉnh ma thần giống như bóng người, nhưng trong lòng không có bất kỳ chập trùng. Đối phương sắc thực so với hắn dĩ vãng gặp phải Vũ Hoàng Đô càng mạnh mẽ hơn, nhưng trong lòng hắn vẫn có tự tin mãnh liệt, đủ để đánh bại này họ tần thanh niên. Thiên khung cuồn cuộn mà khiếu, rung động tứ phương, lần lượt từng bóng người gào thét mà đến, bên trong châu nơi gần đây gió nổi mây vần, bất kỳ gió thổi có lay đều khó mà giấu giếm được người khác. Có người muốn ở Vạn Pháp Kiếm Tông ở ngoài pháo đài chiến đấu, tự nhiên sẽ kinh động rất nhiều người. Những người này, có chính là bên trong châu bản thổ võ tu, cũng có đến từ đông vực những nơi khác cường giả. Đông vực quá mức mênh mông tương tự tiên vũ cảnh như vậy thế lực đều có mấy chục tòa, những thế lực này cường giả tụ hợp lại một nơi, như nói không có ma sát ai cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là, đến cùng là ai, này yêu bất mở mắt, ở vạn pháp kiếm tông ở ngoài pháo đài chiến đấu đây. Đó là, lôi đình tiên thần hậu nhân, thần tiêu, làm mọi người vây xem càng ngày càng nhiều thì. Liền có người nói ra cái kia họ tần thân phận của thanh niên, đông vực nơi lôi đỉnh thiên thần hậu nhân, địa vị cao thượng, thanh danh lan xa. Nghe nói tần tiêu là lôi đỉnh thiên thần hậu nhân bên trong xuất sắc nhất, liền ngay cả thiên thần bản tôn đều gọi tán tần tiêu nắm giữ hắn năm đó phong độ, có hy vọng tiếp nhận hắn đại vị, trở thành đời kế tiếp thiên thần. Hơn nữa lôi đỉnh thiên thần cùng vạn pháp kiếm tông tông chủ tư giao tốt vô cùng, có người nói cố trưởng không cùng tần tiêu cũng là bạn tốt, tần tiêu ở ở ngoài pháo đài chiến đấu Phải làm là muốn thế cố trưởng không giải quyết phiền phức mới đúng. Thần tiêu đối thủ. Thật giống là ngày đó ở càn khôn giáo trên tổng đàn chiến đấu tiên vũ cảnh võ hoàng, ta nhớ tới tên của hắn là... Đúng rồi, là Tần Minh. Tần Minh. Hắn ở càn khôn giáo tổng đàn gây sự, sau đó lại chạy tới vạn pháp kiếm tông pháo đài. Hắn đây là muốn đem ba đại cự đầu từng cái đắc tội sao. Mọi người đối với Tần Minh cử động cảm thấy không rõ. Lại không nói bọn họ không biết càn khôn giáo cùng tư không thế ra hành động. Liền coi như bọn họ hiểu rõ, cũng không thể lý giải tần minh hành vi. Ngươi vừa nãy đầy mặt ngạo khí, liền thần đế hậu nhân thân phận đều không để vào mắt, hiện tại ta yêu chiến cho ngươi, ngươi cũng không dám ứng chiến sao. Thần tiêu vẻ mặt sắc bén, từ tần minh trên mặt đào qua. Thần đế hậu nhân sắc thực chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ta hôm nay tới là ứng cố trưởng không chi yêu, cũng không muốn chiến đấu. Tần minh lạnh lùng nói rằng, hắn cũng không có như thế thẻ nhạt, từ càn khôn giáo tổng đàn chạy đến nơi đây đến cùng người khác đánh nhau. Lúc trước mở miệng, có điều là cảm thấy trong lòng bất bình thôi. Dùng cái gì này Tần Tiêu có thể vào thành bảo, hắn nhưng không thể vào. Hai vị phụ trách gác cổng kiếm hoàng tất cả đều nở nụ cười, người này liền dũng khí chiến đấu đều không có, còn dám ngông cuồng tự xưng là cố trưởng không khách mời, cũng còn tốt bị bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tần Tiêu chiến ý đã lên, há lại là Tần Minh nói bất chiến liền có thể không chiến, ngược lại này Tần Minh cũng không phải đông vực thanh danh hiển hách thiên kiêu nhân vật. Coi như hắn có ước hiếp, nghĩ đến cũng không sẽ khiến cho biến cố gì.